Nhìn này đó trưởng lão phẫn nộ sát mặt, Long Tân cười lạnh một tiếng, nếu ta dám nói cho các ngươi, liền chứng minh ta có năng lực thuyết phục các ngươi cùng ta đứng ở cùng điều tuyến thượng. 1606 chương 1606 tộc trưởng yêu cầu, 6. Đánh giám. Trong đó một người nhịn không được bạo một câu thô khẩu, khí thân thể đều run rẩy lên, ngươi cái này Long Tộc phản đồ, chúng ta là chết cũng sẽ không cùng ngươi đứng ở cùng tuyến thượng kia nhưng chưa chắc Long Tân lạnh lùng cười nói, ngươi biết chúng ta Long Tộc lớn nhất khuyết điểm là cái gì sao? Đó chính là chúng ta Long Tộc sinh sản năng lực quá thấp. Để đã có thời điểm 2-3-10 năm mới có thể sinh ra một viên trứng rồng, nói cách khác, chúng ta Long Tộc lại như thế nào như thế bị bức bách? Nếu là chúng ta Long Tộc cũng đủ cường đại, căn bản là không cần tránh ở này bác hải trong vòng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trầm mặt xuống dưới, đều là chờ đợi Long Tân kế tiếp nói. Ở phía trước không lâu, ta nhận thức vị kia đại nhân, vị kia đại nhân là một người Đan dược sư, hắn hứa hẹn chúng ta, nếu là Long tộc thần phục hắn, hắn sẽ trợ giúp chúng ta Long tộc giải trừ sinh sản khó khăn tật xấu. Chuyện này tộc trưởng cũng biết, chính là tộc trưởng kia người bảo thủ tổng cho rằng vị kia đại nhân tâm thuật bất chính, Long tộc không thể dừng ở hắn trong tay, bởi vậy, quyết đoán cự tuyệt vị kia đại nhân. Trung quanh tức giận càng thêm trầm mặc, mọi người cũng không giống lúc ban đầu phẫn nộ. Trên mặt biểu tình một chút trở về bình tĩnh. Lao già này gàn bướng hồ đồ vị kia đại nhân căn bản là không phải cái gì tâm thuật bất chính người. Lao ra hỏa kia chỉ là đương quán vạn long phía trên tồn tại, không nghĩ bị người khác cấp thống linh thôi. Cho nên hắn làm như vậy hoàn toàn là vì chính mình, không hề có vì long tộc suy xét quá. Chỉ cần vị kia đại nhân thật sự có thể trợ giúp long tộc, thần phục hắn lại như thế nào. Bởi vậy, ta trộm tìm tới vị kia đại nhân. Đáp ứng thế hắn làm việc. Chính là trong đó một người lão giả trầm mặc nửa ngày, nói, tộc trưởng đối chúng ta không tệ, chúng ta như vậy không tốt lắm đâu. Hử có cái gì không tốt? Chỉ cần có thể làm Long Tộc cường đại lên, chúng ta làm cái gì đều là chính xác. Long Tân hừ lạnh một tiếng. Hắn đối với tộc trưởng vị trí đã nhìn trộm lâu như vậy, lại như thế nào nguyện ý từ bỏ. Cô Nhược Vân cô nương ý dị thuật cũng rất mạnh, chúng ta đi cầu xin nàng. Nói không chừng nàng sẽ trợ giúp chúng ta long tộc giải trừ sinh sản khó khăn chi trứng. Mặt khác một người trưởng lão còn có chút chân chờ, Làm cho bọn họ phản bội tộc trưởng, bọn họ trong lòng như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Nữ nhân này làm sao có thể cùng vị kia đại nhân so sánh với. Ta ăn ngay nói thật, Cố Nhược Vân căn bản là so ra kém vị kia đại nhân. Trong đó một chút chính là, Cố Nhược Vân chỉ là một người y lìa sư thôi, liền tính nàng y lì thuật lại cường. Cũng gần là y hề sư, vị kia đại nhân liền không giống nhau, hắn là ở đại lục trung cực kỳ nổi danh luyện đan sư. Ngươi nói cố nhược vân như thế nào cùng hắn so sánh với? Căn bản không phải một cái cấp bậc. Chuyện này Long Nguyên trưởng lão biết không? Nói lời này, vẫn là vừa rồi tên kia trưởng lão, hắn trần chờ nửa ngày, tiếp tục hỏi. Long Nguyên lão gia hỏa kia chính là tộc trưởng cho săn, chuyện này như thế nào có thể bị hắn biết? Bị hắn biết liền chuyện xấu này lão Đông Tây ủy vào tộc trưởng tương đối tín nhiệm hắn, không thiếu phê bình chúng ta quá. Ta nói cho các ngươi, việc này quyết không thể bị kia lão Đông Tây biết, bằng không chúng ta liền vô pháp đi theo vị kia đại nhân. Ngay từ đầu, mọi người xác thật thực phẫn nộ, nhưng đang nghe thấy Long Tân kế tiếp nói sau, mọi người lại lần nữa lâm vào trầm mặc bên trong. Tộc trưởng đối bọn họ tuy hảo, nhưng so với tộc trưởng tới nói, vẫn là Long tộc sinh sản vấn đề càng thêm quan trọng. Nếu là Long Tộc có thể cùng nhân loại giống nhau sinh dục, gì sầu không cường đại. Mặt khác, vị Tia đại nhân cũng đối Long Vương thân thể thực cảm thấy hứng thú, cho nên Long Vương thân thể là tuyệt đối không thể làm Cố Nhược Vân bắt được tay. Chính là rốt cuộc tộc trưởng đã đáp ứng nàng, cho nên duy nhất biện pháp chính là làm Cố Nhược Vân cũng táng thân tại đây Long Tộc trong vòng. Long Tân mắt nội xẹt qua một đạo sắc khí, âm trầm trầm mở miệng. 1607 chương 1607 phản bội. 1 Trúng trưởng lão hô hấp hơi hơi cứng lại, như là tại hạ cái gì quyết định quan trọng. Thật lâu sau, mọi người bên trong mới vừa rồi phát biểu ra một đạo thanh âm. Ta cho rằng Long Tân trưởng lão nói rất có đạo lý, chúng ta làm như vậy cũng không tính phản bội Long tộc, nhiều lắm là phản bội tộc trưởng thôi. Nếu là thật sự có thể giải quyết Long tộc sinh sản vấn đề, chỉ sợ toàn bộ long tộc đều sẽ đem chúng ta coi như ân nhân, cho nên ta nguyện ý nghe từ long tân trưởng lão mệnh lệnh. nói lời này tên kia trưởng lão vẻ mặt chính nghĩa lâm nhiên, phảng phất chính mình làm những chuyện như vậy là cỡ nào quang vinh dường như. long tân khơi bảo khoe môi, đắc ý nở nụ cười. những người này phản ứng, hắn sớm đã đoán trước tới rồi. long tân trưởng lão, chúng ta nguyện ý nghe từ ngươi nói, chỉ cần có thể làm long tộc giải quyết nan đề. Liền tính là lương đeo dùng bỏ tộc trưởng tội danh, chúng ta nghĩa vô phản cố. Huống chi, chúng ta sở trả giá hết thảy, sớm muộn gì sẽ bị long tộc những người khác biết được, tin tưởng tới lúc đó, sẽ không lại có người trách chúng ta vong ân phụ nghĩa. Những người khác cũng sôi nổi nói ra quyết định của chính mình, không gì đáng trách, này mấy người đều là nhận đồng long tân theo như lời nói. Đối với long tộc tới nói, không có gì so giải quyết long tộc sinh sản vấn đề càng thêm quan trọng. Qua mấy ngày, những cái đó cường giả sẽ buông xuống chúng ta Long tộc Long tân thực vừa lòng những người này quyết định hơi hơi gật gật đầu. Lúc đó, các ngươi mọi người đều yêu cầu cùng ta cùng nhau nội ứng ngoại hợp, vì bọn họ sáng lập ra một cái đi thông Long thành thông Thiên đại đạo. Yên tâm đi, Long tân trưởng lão, chúng ta sẽ không làm người thất vọng. Trung trưởng lão hiện giờ đối Long tân đã vạn phân tin phục, càng sâu đến đều không có đi chứng thực một chút hắn theo như lời chính là thật là giả. Rốt cuộc đối với Long tộc tới nói sinh sản vấn đề quá trọng yếu cho nên bọn họ trong lòng theo bản năng liền đi tin lời này tản mát ra thanh nhã thanh hương phòng trong vòng cố Nhược Vân nhìn tiến đến tìm kiếm nàng Lam ca mày nhẹ nhàng một trọn Lam ca ngươi hiện tại đã bị Long tộc thừa nhận ngươi bất hòa ngươi ông ngoại tiếp tục ôn chuyện chạy ta này tới làm gì Lam ca trên mặt có chút chần chờ trầm mặc nửa ngày lúc sau nói cố cô nương Ngươi hẳn là biết chúng ta long tộc sở gặp phải lớn nhất nguy cơ. Ta biết cố nhược vân nhìn mắt Lam ca, tộc trưởng vừa rồi không phải nói qua sao. Hy vọng ta có thể trợ giúp hắn chống đỡ ngoại địch, ta cũng đã đáp ứng rồi. Ta nói không phải cái này. Lam ca lắc lắc đầu, mà là một cái khác vấn đề. Nói lời này khi, hắn ngẩng đầu lên, ôn hòa màu làm con ngươi nhìn chăm chú ngồi ở chính mình trước mặt nữ tử. Long tộc tự cổ trí kim, vẫn luôn tồn tại một cái tật xấu. Điều đó là lòng tộc sinh dục năng lực quá yếu. Bởi vậy, chúng ta long tộc tuy rằng sinh mệnh lực đã lâu, nhưng cho tới bây giờ, long tộc nội sở hữu long thêm lên cũng cũng chỉ có mấy ngàn điều. Mấy ngàn con rồng tập thể xuất động, tất nhiên sẽ ở một phương thổ địa nội tạo thành cực kỳ cường đại hoành động. Nhưng là ngươi đừng quên, đại lục phía trên nhân loại là lấy trăm triệu mà tính tính. Tại đây mấy trăm triệu nhân loại võ giả trước mặt, mấy ngàn con rồng căn bản là không tính là cái gì. Nói cách khác, Long Tộc cũng sẽ không bị buộc nhập Bắc Hải. Ngươi muốn nói cái gì? Cố Nhược Vân ngẩn đầu nhìn về phía Lam Ca, hỏi. Cố cô nương, ta là người của ngươi, mà hiện giờ ta đã bị ông ngoại sở tán thành. Ông ngoại hậu đại cung cũng chỉ có ta một cái, ở ta tiến vào Long Tộc lúc sau. Sau này Long Tộc tất nhiên về ta sở thống lĩnh. Lúc đó, ta sẽ đem Long Tộc quyển to giao cho ngươi. Thiên Bác dạ nhăn lại đầu đối với Lam Ca kia một câu ta là người người cảm thấy vạn phần khó chịu nhưng hắn cuối cùng không nói thêm gì mà là từ sau lưng ôm chặt cố Nhược Vân 1608 chương 1608 phần bội nhị cố Nhược Vân cũng không có cảm nhận được hắn động tác nhỏ cười như không cười con ngươi nhìn về phía Lam Ca sau đó đâu sau đó Lam Ca hơi hơi nhếch môi cuối cùng như là hạ quyết tâm nói ta muốn cho cố cô, cô nương giúp Long tộc giải quyết này sinh dục vấn đề Long tộc quyền to là ngươi trên tay, nếu là Long tộc càng cường đại, ngươi sau này lực lượng cũng liền càng cường. Chuyện này, từ Lam ca bị Long tộc sở tán thành lúc sau, cũng đã bắt đầu quyết định. Hắn là Cố Nhược Vân thuộc hạ, kia vô luận trên tay hắn có cái gì lực lượng, hắn đều sẽ không oán không hối hận giao cho nàng. Cố Nhược Vân cười khẽ một tiếng, nếu như này Long tộc về ta tương ứng, ta là sẽ trợ giúp Long tộc giải quyết vấn đề này. Chỉ là ở Long tộc không về ta phía trước. Ta sẽ không làm chuyện này. Nàng không phải không tin lam ca, nàng chỉ là không tin long tộc những người khác thôi. Trợ giúp long tộc chống đỡ ngoại địch, đó là vì làm lam ca nơi long tộc không bị người xâm phạm, càng quan trọng là, nàng cũng không nghĩ long tộc dừng ở người khác trong tay. Mà hiện giờ long tộc loạn trong giặc ngoài, nếu là nàng trợ giúp long tộc giải quyết sinh dục vấn đề, lúc đó long tộc cường đại sẽ cho nàng mang đến phiền thoái không nhỏ. Rốt cuộc, này long tộc nội tồn ở gian thế nghĩ đến đây, cố nhược vân khơi mào khoe môi, nhàn nhạt nói, lam ca, ta làm như vậy, không phải không tin ngươi, chỉ là các ngươi long tộc hiện tại có gian tế, ta không muốn hiện giờ long tộc trở nên càng cường đại. ngươi nhưng minh bạch. gian tế. lam ca ngẩn ra một chút, có chút kinh ngạc nhìn về phía cố nhược vân khuôn mặt. cố nhược vân thay đổi cái tư thế làm hạ, đem trong tay chén trà cầm lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đạm cười nói. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta phía trước đi tìm giải độc thảo thời điểm, kêu bá thiên hổ tướng giải độc thảo đưa đến chúng ta trước mặt. Lúc ấy ta còn tưởng không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, thẳng đến trở lại các ngươi long tộc lúc sau, ta mới hiểu được hết thảy Nói tới đây, cố nhược vân dừng một chút, bá thiên hổ đưa tới giải độc thảo, cũng không phải trong lúc vô tình hành vi, mà là cái kia gian tế cũng hiểu một ít luyện đan chi thuật, biết kêu kỳ thật đều không phải là là các ngươi yêu cầu giải độc thảo. Chỉ là vẻ ngoài tương đồng thôi, tương phản, còn sẽ tăng thêm tộc trưởng bệnh tình. Cũng là thông qua chuyện này, ta đã biết các ngươi long tộc có được gian tế. Lam ca trầm mặt xuống dưới, hắn biết, Cố Nhược Vân lời nói đều là đúng, nếu nàng nói long tộc tồn tại gian tế, kia long tộc khẳng định liền có gian tế. Cố cô nương, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cố Nhược Vân nhàn nhạt gợi lên khóe môi. Thiên Long Sơn chỉ có long tộc có thể thượng, này đây. Người kia tất nhiên là trong Long tộc một người, liền bởi vì này, nàng sẽ không trợ giúp Long tộc tăng lên thực lực, bởi vì nàng cũng không biết ai mới là gian tế. Lam ca, ta cứu các ngươi tộc trưởng, kia gian tế tất nhiên hận ta tận xương, cho nên ta sẽ không trợ giúp các ngươi giải trừ cái này phiền toái, chờ gian tế giết trừ, mà Long tộc thần phục với ta lúc sau, kia vô luận cái dạng gì phiền toái, ta đều có thể đủ trợ giúp các ngươi giải quyết. Lam ca nhìn mắt Cố Nhược Vân, Gật gật đầu, ta hiểu được, cố cô, cô nương, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta vĩnh viên đứng ở ngươi bên này. Cố nhược vân đạm cười không nói, đối với Lam ca, nàng vẫn là rất có tin tưởng. Cố cô, cô nương, thiên bác công tử. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Long Linh Nhi thanh âm, chật cửa phòng bị đẩy mở ra, một đạo kiều tiếu thân ảnh lóe tiến vào, tộc trưởng cho các ngươi đến sau núi Tế Đản, ta phỏng trừng là muốn đem Long Vương thân thể giao cho các ngươi, gì? Lam ca, Ngươi cũng tại đây. 1609 chương 1609 phản bội. Tam. Nhìn thấy Lam ca, Long Linh Nhi có chút kinh ngạc, thực mau nàng liền cười hì hì đi lên trước, tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ phía trên ý cười doanh doanh. Không biết vì sao, Cố Nhược Vân tổng cảm giác Long Linh Nhi nhìn về phía Lam ca ánh mắt rất là không bình thường, sáng quắc chung mang theo quan mang. Chẳng lẽ, này Long Linh Nhi thích Lam ca? Cố Nhược Vân bước vẽ cảm. Lại lần nữa nhìn mắt hai người, lại phát hiện Long Linh Nhi cặp kia thanh triệt con ngươi trong vòng tràn đầy đều là Lam ca thân ảnh, mà Lam ca. Dù cho Tuấn Mỹ dung nhan thượng mang theo ôn hòa ý cười, lại trước sau chỉ có sủng nịch, không có tình tố. Tiểu dạ, chúng ta đi thôi. Cố nhược vân trầm mặc nửa ngày, nhàn nhạt nói. Hảo! Thiên bác dạ nhẹ nhàng cười, chậm rãi hướng về Cố nhược vân đi tới. Long tộc! sau núi tế đàn chỗ? quay chung quanh vô số long tộc người ngay cả phía trước đối cố nhược vân ám chỉ ái mộ chi ý long tộc thiếu niên cũng tại đây liền thực mau kia lưỡng đạo thân ảnh liền ở long linh nhi dẫn dắt dưới đi tới tế đàn chỗ mà khi bọn hắn tới là lúc đám người trong vòng chợt buộc phát ra một đạo mánh liệt phản đối tiếng động tộc trưởng ta phản đối đem long vương thân thể giao cho nàng long tân bán ra đám người đôi tay phủ bối thiện nâng cảm biểu tình tiêu căng vô cùng long tân Long Nguyên nhữ mày quát trói thai một tiếng, ta phía trước đã đáp ứng quá cô cô nương, nếu là tộc trưởng tỉnh, từ tộc trưởng làm ra quyết định, mà hiện giờ tộc trưởng đã đáp ứng đem cổ long thân thể mượn cấp cô cô nương, chẳng lẽ chúng ta long tộc muốn nói không giữ lời? Ha ha! Long tân cười lạnh một tiếng, này long tộc, không chỉ là tộc trưởng, cũng thuộc về chúng ta đại gia. Nếu Cố Nhược Vân muốn mang đi này cổ long thân thể, có thể... Nàng cần thiết được đến chúng ta long tộc mọi người đồng ý, chỉ cần có người không đồng ý, nàng cứu mang không đi cổ long. Có bản lĩnh, nàng cứu nghi cách làm chúng ta mọi người đồng ý nàng cách làm. Không tội, ta tán đồng long tân trưởng lao nói, cổ long là chúng ta long tộc tín ngưỡng, ý nghĩa phi phạm, ta quyết không cho phép có người mang đi hắn. Tộc trưởng, những nhân loại này căn bản là không thể tin, tuy nói nàng trị hết bệnh tình của ngươi. Nhưng ai có thể bảo đảm không phải nàng cho ngươi hạ độc, lại chăng người tốt chưa khỏi ngươi? Mục đích chính là vì mang đi Cổ Long. Những cái đó sớm cùng Long Tân Thông đồng thành gian vài tên trưởng lão sôi nổi biểu đạt ra chính mình ý kiến. Càng là Trà Đũa, đem Mưu hại tộc trưởng tội danh lại lần nữa khấu ở Cố Nhược Vân trên đầu. Tộc trưởng sắc mặt càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng, chỉnh trương dung nhan đều là một mảnh mây đen giăng đầy. Những người này, ở nhiều năm phía trước Chính là như vậy bức bách hắn cử tuyệt lam ca trở về. Mà hắn, vì long tộc, cũng đồng ý. Tới rồi hiện giờ, hắn không bao giờ tưởng bị người nắm cái mũi đi, nếu không, lại sẽ làm ra làm chính mình hối hận cả đời sự tình tới. Đủ rồi. Tộc trường lệnh giọng hét lớn, ta thân là long tộc tộc trưởng điểm này quyền lợi vẫn phải có. Cố cô nương, ngươi yên tâm, nếu ta đáp ứng ngươi, này cổ long thân thể ngươi tùy thời đều có thể mang đi. Ai đều không thể ngăn trở ngươi. Nói lời này khi, hán kia sắc bén ánh mắt liếc hướng Long Tân, trong mắt cảnh cáo chi ý thực rõ ràng. Long Tân cười một tiếng, kia tiếng cười tràn ngập trào phúng cùng khinh thường. Tộc trưởng, ngươi dù cho thân là Long Tộc Tộc trưởng, lại như thế thiên vị một ngoại nhân, ngươi có thể cùng Long Tộc hơn một ngàn dân chúng công đạo. Nếu những người này khăng khăng muốn mang đi cổ Long, nhất định phải đánh bại chúng ta. Dứt lời! Long Tân lắc mình chắn tới rồi cổ Long Thi thể phía trước, lạnh nhạt nhìn tộc trưởng. Tộc trưởng vươn ra ngón tay, run rẩy chỉ hướng về phía Long Tân, phẫn nộ quát, Long Tân, ngươi là muốn hại chúng ta toàn bộ Long Tộc. 1610 chương 1610 phản bội, 4. Tộc trưởng, chân chính hại Long Tộc người là ngươi. Long Tân cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn phía dưới vô số Long Tộc con dân, dùng kia to lớn vang dội thanh âm nói, các vị... Các ngươi có biết ở không lâu phía trước, có một người cường đại luyện đan sư muốn trợ giúp chúng ta long tộc người giải trừ sinh dục vấn đề, chỉ là bị tộc trưởng cấp cự tuyệt. Chính là bởi vì hắn sợ hãi long tộc sinh dục con nối dõi quá nhiều, bên trong xuất hiện một hai cái ngàn giảm mới tìm được một thiên tài, tiện đa ảnh hưởng hắn địa vị. Các ngươi nói như vậy tộc trưởng có thể có tư cách thống ngự chúng ta long tộc. Nhìn trước mắt phát sinh một màn, Cố Nhược Vân hơi hơi ôm hai tay, nhướng mày đầu. Đấy mắt hàm chứa nhàn nhạt, nhạt ý cười. Tiểu dạ, ta tựa hồ biết ai là gian tế. Ngay từ đầu, nàng còn đang lo không biết như thế nào chảo ra này lòng tộc gian tế. Không nghĩ tới mới qua mấy ngày, này gian tế chính mình liền nhảy ra tới, làm đến người khác giống như không biết hắn chính là kia gian tế dường như. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh giống như kiếm nhằm phía Long Tân, nhưng mà, còn chưa tới Long Tân trước mặt, đã bị hắn một trưởng huy đi ra ngoài, phút một tiếng. Thân thể hắn bay ngược đi ra ngoài, máu tươi phun vãi ra, lại trước sau dùng một đôi phẫn nộ ánh mắt nhìn chầm chầm Long Tân. Long Nham Long Linh Nhi sửng sốt một chút, rồi sau đó nhanh chóng chạy đến Long Nham bên người, hốc mắt đỏ một vòng, nước nở nói, ngươi là ngu ngốc sao. Liên ngươi về điểm này thực lực còn muốn đánh bất ngờ Long Tân trưởng lão, Phòng trứng Long Linh Nhi như thế nào cũng không nghĩ tới, tại đây loại thời điểm, trước đối Long Tân ra tay sẽ là Long Nham. Tên hôn đàn này. Khu khu. Long Nam ho khan hai tiếng, khu ra một ngụm máu tươi, bởi vì phẫn nộ mà khiến hắn toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Hắn cũng dám vu hãm tộc trưởng, tộc trưởng nơi trốn cho chúng ta long tộc suy xét. Nếu thực sự có loại này tốt sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nếu là tộc trưởng cự tuyệt, liền chứng minh cái kia luyện đan sư không đáng bị hắn tín nhiệm. Ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào bôi nhọ tộc trưởng. Khu khu nói xong lời cuối cùng, Long Nham tiếp tục cụt ra hai khẩu máu tươi, sắc mặt trở nên vạn phần trắng bệnh. Không biết lượng sức ngu xuẩn, Long Tần chào phúng cười, khinh miệt ánh mắt từ Long Nham trên người đảo qua mà qua. Tiếng ngữ khí hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Linh Nhi, ngươi mang Long Nham đi xuống Long Nguyên như nhĩ mày, lạnh lùng nhìn về phía Long Tần. Long Tần, tộc trưởng đối chúng ta ân trọng như núi, ngươi vì sao phải như thế vu ham hán? Hùng chi. Tộc trưởng làm người chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm, hắn sao có thể là bỏ lòng tộc với không màng. Long Nguyên, ngươi cái này tộc trưởng chó săn. Long Tân tầm mắt một chút chuyển hướng Long Nguyên, tộc trưởng vốn dĩ liền đã làm sai chuyện tình, ngươi còn khăng khăng muốn đứng ở hắn kia một bên, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá đại giới. Nếu là ngươi thông minh một chút, tốt nhất đứng ở chúng ta bên này, nói không chừng còn có thể khỏi bị để tiếng xấu muôn đời chi tội. Long Nguyên nhàn nhạt cười. Ta tin tưởng tộc trưởng. Trưởng lão đoàn chung, cơ bản một nửa trưởng lão đều đã đứng ở Long Tân kia một bên, còn có một nửa thì tại do dự bên trong, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là lựa chọn tin tưởng tộc trưởng. Ha ha ha, các ngươi nếu đều đã quyết định phải tin tưởng tộc trưởng, vậy các ngươi thực mau liền sẽ hối hận. Long Tân cười ha ha lên. Liên ở hắn tiếng cười bên trong, một người Long Tộc hộ vệ vội vàng đã đi tới, trên mặt mang theo sợ hãi chi sắc, tộc trưởng. Việc lớn không tốt, một đại bang nhân loại đánh tới long tộc, hiện tại đã mau đến tộc trưởng phụ. Cái gì? Tộc trưởng đại kinh thất sắc. Trong tình huống bình thường, nhân loại là vào không được Bắc Hải, nhưng những người đó vẫn là cường thế đánh tới. Như thế, cũng liền gián tiếp chứng minh, tại đây long tộc trong vòng có được gian thế. 1611 chương 1611 phản bội, Nam. Tộc trưởng sắc mặt từ thanh truyền bạch, lại từ bạch chuyển thanh, thay đổi thất thường. Rồi sau đó, hắn tầm mắt dần dần chuyển rời đến Long Tân trên mặt, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Long Tân, ngươi thật sự làm ta thực thất vọng, ta ban đầu cho rằng ngươi nhiều lắm là muốn đem ta cái này tộc trưởng tế đi xuống, chính mình đương tộc trưởng, không nghĩ tới, ngươi lại là phản bội ta Long Tộc, đem những nhân loại này thả tiến vào. Long Tân lời nói mới rồi, hắn như thế nào nghe không rõ. Cho nên, tới rồi hiện tại, tộc trưởng mới kết luận này gian tế chính là Long Tân. Ở Long Linh Nhi trong lòng ngực bên trong Long Nham không dám tin tưởng nhìn về phía trước Long Tân, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng thất bại chi sắc. Hắn sai rồi. Sai thực thái quá. Cho tới nay, hắn đều cho rằng Long Tộc tất cả đều là thiện lương thuần phác chỉ có nhân loại mới có thể âm hiểm xảo trá. Nhưng tới rồi cuối cùng, thân là nhân loại cố nhược vân cứu Long Tộc tộc trưởng, mà làm trưởng lão Long Tộc Long Tân, lại là phản bội Long Tộc. Long Nham hơi hơi hé miệng. Muốn đau mắng ra tiếng, nhưng kế tiếp lại cảm giác được một trận vô lực, toàn bộ thân thể đều là mềm như bông ngã vào long linh nhi trên người, hai tròng mắt trung ẩn chứa tràn đầy thống khổ. Nếu là ngươi từ sinh ra tới nay liền tin tưởng vững chắc tín miệng bị hiện thực đánh vỡ, ngươi đồng dạng cũng sẽ trở nên như thế đau đớn. Gian tế Long tân cười lạnh một tiếng, ta không cho rằng ta là cái gì long tộc gian tế, ta làm hết thể đều là vì long tộc, tương phản, ngươi thân là long tộc tộc trưởng. Vì tự thân lích lợi bỏ long tộc với không màng, ngươi liền như thế yên tâm thoải mái. Nói đến này, hắn dừng một chút, tiếp tục cười lạnh mở miệng. Mặt khác, ta nói cho ngươi một sự kiện, vị kia đại nhân không chỉ có có thể trợ giúp chúng ta long tộc giải quyết sinh dục khó khăn, hắn trên tay càng là có được Long Vương Linh Hồn, cho nên, này Long Vương thân thể cũng đương nhiên về hắn sở hữu. Long Vương Linh Hồn Cố nhược vân ngây ngẩn cả người. Long Vương Linh Hồn rõ ràng ở tay nàng trung. Vì sao Long Tân lại nói người nọ cũng có được Long Vương linh hồn? Bất quá, nàng có thể xác định, chính mình trong tay Long Vương là thật sự. Nghe được Long Tân lời này, vốn đang đứng ở tộc trưởng này một phương mấy cái trưởng lao đều bắt đầu chần chờ Long Tân, ngươi nói chính là thật sự, Long Vương nhận vị kia nhân loại là chủ. Long Vương là chúng ta Long Tộc tín ngưỡng, dù cho chúng ta Long Tộc chỉ để lại thân thể hắn, lại vẫn như cũ giữ lại đối hắn tôn kính. Nếu như Long Vương thật sự ở hắn trong tay, hơn nữa đã thừa nhận hắn, kia hắn xác thật có thể thống ngự chúng ta Long Tộc. Mọi người thanh âm làm tộc trưởng sắc mặt càng thêm khó coi, gắt gao nắm nắm tay run dậy không thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Long Tân sẽ làm tới như vậy vừa ra. Nếu người nọ trong tay thật sự có được Long Vương hôn phách, thả đạt được Long Vương thừa nhận, kia Long Tộc người khẳng định đều sẽ lựa chọn đứng ở hắn kia một bên. Tộc trưởng Long Nguyên cảm nhận được Tộc trưởng lo lắng. Nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, người phía trước nói qua, nhân loại kia thoạt nhìn âm hiểm xảo trá, tuyệt phi thiện ý đồ đệ, cho nên, ta tin tưởng, Long Vương tuyệt không sẽ thừa nhận hắn, này chỉ là bọn hắn ở hù dọa chúng ta thôi. Nghe được lời này, tộc trưởng trong lòng nhưng thật ra hơi chút buông xuống một ít lo lắng, nhưng kia mày như cũ co chặt. Tiểu dạ cố nhược vân quay đầu nhìn về phía chính mình bên người nam nhân, hỏi, Long Vương có mấy cái? Chỉ có một. Thiên bác giả ánh mắt hiện lên một đạo quan mang, cái kia Long Vương chính ngốc tại cửu hoàng thân thể trong vòng, bởi vậy, không có khả năng sẽ xuất hiện ở những người khác nơi đó. Như thế, cũng liền chứng minh, đối phương trong tay Long Vương là giả. Long Vương còn có thể tạo giả. Cố nhược vân có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Long Vương cũng có thể bị giả mạo. Thiên bác giả khép cười một tiếng, đem Cố nhược vân ôm vào trong lòng ngực, vân nhi, ngươi phải biết rằng... Này thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, làm ra một cái giả lòng vương tới cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. 1612 chương 1612 phản bội, 6. Đang nói, liền thấy cách đó không xa hư không phía trên, một đám nhân loại cường giả bay nhanh mà đến, những người đó trên người đều là mang theo cường hãn lực lượng, hiển nhiên thực lực không thấp. Đặc biệt là dẫn đầu mà đến tên kia toàn thân bao phủ trong bóng đêm người thực lực của hắn càng thêm cường đại. CỦU chuyển Cố nhược vân con ngươi chuyển động vài cái, câu môi cười nhạt nói, mà Minh giới nội, trừ bỏ tam đại thế lực ở ngoài, còn có mặt khác cửu chuyển cường, giả. Thông qua này nam nhân trên người sở tản mát ra cái loại này hơi thở, Cố nhược vân liền có thể kết luận, hắn tất nhiên là đến từ chính mà Minh giới. Ân, Thiên bác giả khẽ gật đầu, có chút người thích gần cư hậu thế, cũng không chung với bị người biết được, bởi vậy, Thế nhân mới cho rằng chỉ có tam đại thế lực nội mới tồn tại kiểu chuyển cường giả, kỳ thật bằng không, mà minh giới chung kiểu chuyển cường giả đồng dạng không ít, có chút càng là sống vạn năm láo yêu quái. Cố nhược vân trầm mặc xuống dưới. Ở trước kia, nàng cho rằng đột phá đến trí tôn, là có thể ở đại lục đứng vững góc chân, không nghĩ tới trên thế giới này, sẽ có nhiều như vậy kiểu chuyển cường giả, cùng kiểu chuyển so sánh với, trí tôn cũng coi như không được cái gì tộc trường. Long Nguyên chỉnh trái tim đều nhắc lên, ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác, lạnh lùng nhìn chằm chằm những cái đó từ trong hư không đi xuống nhân loại, phóng tới hai chân bên song quyền không tự chủ được gắt gao nắm lấy. Mộ dung đại nhân. Long Tân trong lòng vui vẻ, hướng về kia toàn thân bao phủ trong bóng đêm nam nhân đi qua. Mặc dù thẳng đến việc này, Cố Nhược Vân đều không có thấy rõ kia nam nhân bộ dáng. Nam nhân không để ý đến nhiệt tình Long Tân mà là chậm rãi đi hướng tộc trưởng, hắn thanh âm lộ ra âm trầm, trên người lực lượng cực kỳ cường hãn, không tự chủ được khiến cho người cảm giác được ngược một trận nặng nghề. Tộc trưởng, chúng ta lại gặp mặt, không biết kia sự kiện ngươi suy xét như thế nào. Nói thật, so với Long Tân, ta càng thưởng thức ngươi, nếu là ngươi đáp ứng thần phục ta, này Long Tộc tộc trưởng chi vị vẫn như cũ là ngươi, mà ta, đồng dạng cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tộc trưởng cười lạnh một tiếng, mộ dung tiêu. Ngươi không biết ngươi muốn lợi dụng ta long tộc làm cái gì, chỉ là, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi thực hiện được. Ta long tộc, quyết không thể thua ở ngươi loại người này trong tay, ngươi muốn làm ta thần phục, quả thực là đang nằm mơ. Nói lời này khi, tộc trưởng trước sau nâng đầu, tựa hồ không muốn tại đây loại người trước mặt thấp hèn chính mình đầu. Mặc dù là bại, hắn đồng dạng muốn duy trì một người long tộc tộc trưởng cao ngạo. Ha ha! Mộ Dung tiêu cười nhẹ hai tiếng kia tươi cười làm nơi này không khí càng thêm áp lực, mọi người đều là nói không ra lời. Tộc trưởng, đôi khi quá mức cao ngạo không có gì chỗ tốt. Thích hợp hèn mọn một chút, có lẽ còn có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới. Điểm này, Long Tân liền làm không tồi. Vốn dĩ bị mộ dung tiêu nhắc tới tên là một kiện vui vẻ sự tình, nhưng đối phương trong giọng nói kia rõ ràng khinh thường lại lệnh Long Tân mặt ra cứng đờ, không khí chợt trở nên xấu hổ và phần. Bất quá! Long tân trong lòng lại rất là không phục, chính mình trừ bỏ thực lực không bằng tộc trưởng ngoại, nơi nào sẽ so với hắn kém. Đặc biệt là nhãn lực thấy loại đồ vật này, tộc trưởng càng là vĩnh viễn đều không thường hắn. Xin lỗi, đối với ngươi loại người này, ta hèn mọn không đứng dậy. Tộc trưởng đầy mặt cao ngạo, nâng cằm, lạnh lùng nhìn mộ dung tiêu, ngươi muốn được đến ta long tộc là vì làm cái gì. Mộ dung tiêu thấp tiêu một tiếng, khoe môi gợi lên một mặt châm trọc độ cung. Vì trợ giúp các ngươi long tộc. Ha ha ha. Phản phất nghe được tốt nhất cười ngạch chê cười, mộ dung tiêu cười ha ha lên, kia đáy mắt toát ra thật sâu trào phúng. 1613 chương 1613 phản bội. 7. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi này một phen chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Mộ dung tiêu, tuy rằng ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, chính là ta cũng hiểu được. Long tộc không thể dừng ở ngươi loại này âm hiểm xảo trá đồ đệ trong tay. Bằng không, ta long tộc chắc chắn vạn kiếp bất phục. Người này vừa thấy liền tâm thuật bất chính, bằng không vì sao liền chính mình diện mạo cũng không dám lộ ra tới. Cho nên, hắn chỉ cần còn sống, liền quyết không cho phép bất luận kẻ nào đánh long tộc chú ý. Có một số việc, căn bản không phải do ngươi mộ dung tiêu thấp thấp cười hai tiếng, ngẩng đầu nhìn long tộc còn lại con dân, âm chầm chầm thanh âm chậm rãi vang lên phía trước Long Tân hẳn là đem chuyện của ta đều nói cho các ngươi. Hiện tại ta lặp lại một lần, đi theo ta, ta cho các ngươi Long tộc từ nay về sau không bao giờ sẽ bị sinh dục vấn đề bối rối. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều mang theo dối dám chi sắc. Vọng đến một màn này, lúc sau Long Nham tức khắc nóng nảy, nôn nóng la lớn, các ngươi không thể nghe ra hỏa này, hắn căn bản là bất an hảo tâm, các ngươi phải tin tưởng Tộc trưởng, Tộc trưởng tuyệt đối sẽ không hại chúng ta trầm mặc, toàn bộ tế đàn quanh thân đều là một mảnh trầm mặc. bọn họ phảng phất không có nghe thấy long nham kia nôn nóng tiếng hô, vẫn như cũ vẫn duy trì trầm tư trạng thái. Mộ Dung Tiêu đắc ý cười hai tiếng, loại này kết cục là hắn sớm đã đoàn trước được đến. Đối với hiện giờ Long tộc tới nói, lớn nhất khó khăn đó là sinh dục vấn đề. Này đây, hắn có nắm chắc ở nghe được chỗ tốt này lúc sau, này đó Long tộc các con dân đều không thể cự tuyệt. Tuy rằng. Hắn cũng không thể lực giải quyết vấn đề này. Chỉ là, lừa dối một chút này đó đơn thuần Long vẫn là không có gì vấn đề. Không sai. Mộ dung tiêu cũng không thể lực giải quyết Long tộc sinh dục vấn đề. Sở dĩ Long tân lựa chọn tin tưởng hắn, là bởi vì mộ dung tiêu kêu cửu chuyển cảnh giới lực lượng. Long tộc cường đại nhất tộc trưởng cũng chỉ có trí tôn cao cấp thôi. Nếu là mộ dung phục thật sự muốn đối Long tộc ra tay, căn bản không cần dùng chỗ tốt lợi dụng hoàn toàn có thể dùng võ lực bức bách. Hắn sở dĩ đối tộc trưởng hạ độc, mà không phải giết hắn, cũng là muốn lệnh tộc trưởng thần phục. Bất quá, có một chút long tân lại không có nghi đến. Cũng không phải sở hữu long tộc con dân đều sẽ sợ hãi cùng lực lượng cường đại, bọn họ còn có một loại gọi là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tinh thần. Mà mộ dung tiêu muốn chính là long tộc, lại không phải bức tử bọn họ. Bởi vậy, hắn mới lựa chọn lợi dụ, mà phi chinh phục. Tộc trưởng sắc mặt vạn phần khó coi, sắc bén ánh mắt nhìn về phía tránh ở mộ dung tiêu phía sau Long Tân. ở hắn xem ra nếu không phải Long Tân dẫn hắn tiến vào Bắc Hải, mộ dung như là tuyệt đối không thể tiến vào này phía lĩnh vực. Long Tân, ngươi phản bội Long tộc, thất nhiên không chết tử tế được. Long Nguyên không có tộc trưởng như vậy hảo tính tình, hắn giận tím mặt, hai tròng mắt hung ác nhìn chằm chằm Long Tân, ánh mắt như dao nhỏ giống nhau thâm nhập cốt thủy. Long Nguyên. Ngươi hẳn là hối hận không có cùng chúng ta đứng ở cùng trận tuyến. Mộ Dung đại nhân lực lượng rất là cường đại, các ngươi tuyệt không sẽ là đối thủ của hắn. Long Tân cười lạnh một tiếng, chào Phong nói. Long Nguyên bị hắn nói khí nói không ra lời, nhưng mà kia một đôi con ngươi lại càng thêm phẫn nộ, thân mình đều nhân buồn bực mà run rẩy lên. Ta cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, rốt cuộc là lựa chọn thần phục ta, vẫn là táng thân ở trong tay của ta. Mộ Dung tiêu hơi hơi dương đầu thanh âm dày đặc lạnh lùng. Các ngươi hẳn là biết, cự tuyệt ta sẽ có cái dạng nào hậu quả, Huống chi, các ngươi liền không nghĩ sinh dục hậu đại. Ta dám cam đoan, ở trên đời này, có thể giải quyết các ngươi long tộc cái này thật xấu chỉ có ta, bỏ lỡ ta, không còn có người có thể trợ giúp các ngươi. 1614 chương 1614 phản bội 8. Liên ở mộ dung tiêu lời này nói xong lúc sau, đột nhiên, một tiếng cười khẽ từ một bên truyền đến. Kêu tiếng cười truyền tới Mộ Dung Tiêu trong hai, làm hắn hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, một đạo lánh mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua. "Ngươi là người phương nào, dám chê cười bản đại nhân?" Nghe được lời này, Long Tân Tung Ta Tung tăng chạy đến Mộ Dung Tiêu trước mặt, lịnh nọt cười nói, "Mộ Dung đại nhân, gia hỏa này là trợ giúp tộc trưởng giải độc người, nàng là một người y giả sư." Dừng một chút, Long Tân lại thêm một câu, "Không phải luyện đan sư, thân là một người luyện đan sư." Giải độc nói chỉ cần một quả đan dược là đủ rồi, nhưng nữ nhân này cố tình lấy ra ngân châm vì tộc trưởng giải độc. Hiện nhiên, nàng chỉ là một người thiên phú không tồi y để sư thôi, cùng luyện đan sư lại còn có cực đại khác nhau. Mộ dung tiêu gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, ngươi có thể giải ta độc, chứng minh ngươi y y thuật cũng không tệ lắm, có hay không hứng thú tiêu nguyện chung thành ta. Ta có thể giáo ngươi luyện chế đan dược. Cố nhược vân cong cong khỏe môi, dạy ta chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Cản dỡ vô cùng. Đây là mộ dung tiêu đối cố nhược vân đệ nhất cảm giác, bất quá, hắn nhưng thật ra không có vì cố nhược vân cản rỡ tức giận, nhưng thật ra có một mạt thưởng thức. Chờ ngươi thần phục ta sau, ngươi liền biết ta hay không có thực lực này. Hành cố nhược vân cười một tiếng, ta đây hỏi ngươi, ngươi có biết long tộc thân thể là tồn tại cái gì tật xấu, dẫn tới sinh dục xuất hiện khó khăn. Mộ dung tiêu dung nhan cương một chút, Này Long tộc từ xưa đến nay liền có sinh dục khó khăn vấn đề, hắn như thế nào biết bọn họ là vì cái gì sẽ xuất hiện loại này chứng bệnh. Nay đây, hắn trầm mặc nửa ngày, nói, đây là nguyên rủa. Nguyên rủa? Không tuổi xác thật là nguyên rủa. Long tộc ở nhiều năm trước liền thân chung nguyên rủa, dẫn tới sinh dục khó khăn. Nói cách khác, vì sao toàn bộ Long tộc đều có loại này vấn đề? Nay liền thuyết minh này không phải đơn cái nguyên nhân. Nếu nói là bởi vì Bắc Hải nguyên nhân tạo thành, kia cũng không có khả năng, ở bọn họ di chuyển đến Bắc Hải phía trước, liền có loại này chứng bệnh. Cố nhược vân trên mặt tươi cười càng sâu, nguyên rủa Ngươi thế nhưng sẽ tin tưởng nguyên rùa loại đồ vật này, còn cho rằng nguyên rùa là thật sự tồn tại. Mộ dung tiêu sắc mặt có chút không quá đẹp, bọn họ xác thật là bị nguyên rùa, mà ta, có bài trừ nguyên rùa đang dược, này nguyên rùa bài trừ lúc sau, liền giải quyết vấn đề này. Ngươi xác định ngươi đợi lát nữa cho bọn hắn dùng chính là bài trừ nguyên rủa đan dược." Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, "Kia sau đó ngươi trước an vào này đan dược, như thế nào?" "Nữ nhân, ngươi lời này là có ý tứ gì?" Mộ Dung Tiêu sắc mặt trầm xuống, "Ta đợi lát nữa cho bọn hắn đan dược, xác thật là bài trừ nguyên rủa đan dược. Chỉ là loại này đan dược chỉ có bị nguyên rủa nhân tài có thể dùng, ta đều không phải là thừa nhận nguyên rủa, nếu là lầm phục này dược sẽ đối thân thể của ta xuất hiện tổn hại. Phải không? Cố Nhược Vân hướng tới Long Tân nhìn qua đi, cười như không cười nói, vậy làm Long Tân trưởng lao nếm một chút, xem hắn nguyền rủa có hay không bị phá trừ. Bá. Long Tân sắc mặt tức khắc liền trở nên một mảnh tái nhợt, hoảng sợ nhìn mộ dung tiêu. Nếu nói, ngay từ đầu hắn còn tin tưởng mộ dung tiêu, nhưng vừa rồi nhìn đến Cố Nhược Vân cùng mộ dung tiêu này một phen đối thoại lúc sau, hắn trong lòng liền có điểm không xác định. Mà ở không xác định dưới tình huống, hắn sao dám dẫn đầu nếm thử này đan dược. huống chi, vốn dĩ hắn liền tính toán tìm long tộc những người khác thử qua đan dược lúc sau, cảm thấy không có vấn đề ở dùng, ai có thể nghĩ đến cô nhược vân sẽ tại đây loại thời điểm đem vấn đề ném cho hắn. 1615 chương 1615 phản bội 9. Mộ dung đại nhân, người trước tìm người khác thí dược, ta. Long tân thanh âm mang theo run run rẩy dày. dày. Liền âm điệu đều trở nên run rẩy lên. hắn cuối cùng một câu còn chưa nói xong, liền tiếp xúc đến mộ rung phục đầu lại đây ánh mắt, tức khắc dọa một cái run run, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bất quá, hán bước chân vẫn là hướng về trong đám người rời đi, sợ chính mình sẽ cái thứ nhất thí dược. Nhìn đến Long Tân loại này phản ứng, mọi người có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nguyên lai, like, Long Tân trưởng lão cũng không xác định này đan dược hay không thật sự hữu dụng. Nhưng hắn phía trước còn lời thề son sắt bảo đảm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nguyên hình tất lộ. Mộ Dung tiêu hừ một tiếng, âm trầm ánh mắt dừng ở cố nhược vân trên người. Ngươi là một người y thịa sư, vậy ngươi nhìn ra cái gì vấn đề không có. Ngươi nếu nói không phải nguyên rủa, quảng chi là ngươi trong lòng cũng hiểu rõ. Mắt thấy tình huống có chút không hảo thu thập, mộ Dung tiêu lại lần nữa đem vấn đề này ném cho cố nhược vân. Cố nhược vân nhẹ vũ về cảm. Ta sắc thật so ngươi trong lòng hiểu rõ, nhìn ra một chút vấn đề. Nghe được nữ tử kia tự tin 10 phần thanh âm, mộ dung phục sắc mặt càng thêm khó coi, kia không biết ngươi cảm thấy là cái gì vấn đề tạo thành long tộc sinh dục xuất hiện khó khăn. Vấn đề không phải xuất hiện ở long tộc, cũng không phải xuất hiện ở hoàn cảnh cố nhược vân nhàn nhạt khơi màu khỏe môi, ngón tay chỉ hướng kia nằm ở tế đàn thượng màu tím cự long, chân chính vấn đề, xuất hiện tại đây long vương thi thể phía trên. Liên ở vừa rồi, Long vương xuyên thấu qua linh hồn truyền âm nói cho cố nhược vân, ở hắn sở tồn tại cái kia niên đại, long tộc sinh dục cùng nhân loại giống nhau bình thường, là tự nó bỏ mình lúc sau, long tộc mới vừa có như vậy biến cố. Cho nên, lớn nhất khả năng đó là xuất hiện ở chỗ này. Ha ha ha. Mộ Dung tiêu cười to hai tiếng, chào phung nói, một khối thi thể. Ngươi thế nhưng nói long tộc sinh dục khó khăn khi này thi thể sở tạo thành. Ngươi cho chúng ta 3 tuổi tiểu hải tử, sẽ bị ngươi lý do cấp ché mắt. Đột nhiên, Long Tân Tửa Hồ nhớ tới cái gì, già nua thanh âm mang theo một tia bé nhọn. Ta đã biết, Cố Nhược Vân ở nhìn trộm Long Vương thi thể, cho nên muốn dùng loại này biện pháp được đến nó, nếu là Long Tộc cho rằng vấn đề xuất hiện ở Long Vương nơi này, tia nàng là có thể đủ thuận lý thành trương mang đi này một khối thân thể, hơn nữa không cần trả lại. Nghĩ vậy, hắn hung tợn mà ánh mắt chuyển hướng Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân, ngươi thật đúng là đê tiện vô sỉ, quả thực chính là trong nhân loại bại hoại. Long Tân này một phen lời nói, không có chọc giận Cố Nhược Vân, lại là chọc giận một bên thiên bác dạ. Đột nhiên, một cổ âm trầm mà khủng bố lực lượng tập kích mà đến, tựa như một tòa cự sơn hung hăng mà đẻ ở hắn trên người, ép tới hắn liền hô hấp đều thập phần khó khăn, càng là cảm thấy có một bàn tay bóp lấy cổ hắn, làm hắn vô pháp thở dốc. Hắn cho rằng loại này lực lượng là đến từ chính mộ dung tiêu, bởi vậy, không dám nhiều lời một câu. Thiên bác giả âm trầm con ngươi nhìn về phía túi đầu Long Tân, khóe môi gợi lên một mạt thị huyết sắc khí, trên người khí thế không giảm phản tăng, ép tới hắn vô pháp mở miệng nói một lời. Cố nhược vân cũng không có để ý tới Long Tân, nhàn nhạt nói, này thi thể ngốc tại Long Tộc thời gian quá dài, chẳng sợ hiện tại lấy đi, cũng không thay đổi được gì. hừ. Mộ dung tiêu hừ lạnh một tiếng, ngươi dùng cái gì tới chứng minh chính ngươi nói chính là thật sự. Ở mộ dung tiêu lời này rơi xuống lúc sau, cố nhược vân chậm rãi hướng đi tế đàn phía trên thi thể, nàng mặt mày lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không, không hề có để ý tới bên cạnh những cái đó nghi ngờ ánh mắt. 1616 chương 1616 nghiêm trị phản đồ. 1. Mọi người sôi nổi hai mặt nhìn nhau, không biết cố nhược vân muốn làm cái gì. Đúng lúc này, Cố nhược vân ở Long Vương thân thể trước ngừng lại. Bá. Sắc bén trường kiếm chống rông xuất hiện ở thiếu nữ trong tay, không có bất luận cái gì dấu hiệu liền thứ hướng về phía Long Vương sắp chết. Giờ phút này, mặc dù là mọi người thấy được nàng động tác, cũng không kịp ngăn lại. Dừng tay. Mộ Dung tiêu sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, chính là, rõ ràng đã không còn kịp rồi. Cố nhược vân đao kiếm đã đâm vào Long Vương thân thể trong vòng. Chẳng sợ này Long Vương sát chết đã ở chỗ này ngây người thật lâu, mọi người lại vẫn là nghe đến một đạo đâm thủng làn da thân ảnh. Xé kéo. Cố Nhược Vân trong tay động tác không chút do dự, hung hăng đem Long Vương ngực cắt mở ra, kia nháy mắt, một đạo màu đỏ giống như thủy tinh giống nhau đổ vật xuất hiện ở mọi người trong mắt. Đó là thứ gì? Long Nguyên chấn một chút, kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân nhặt lên tới màu đỏ thủy tinh, đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở Long Vương thân thể trong vòng, thế nhưng là tồn tại như vậy quỷ dị vật phẩm. Chẳng lẽ, thứ này chính là tạo thành Long tộc sinh dục khó khăn nguyên nhân. Huyết tinh quả, bề ngoài giống như thủy tinh, kỳ thật là một loại dược liệu. Này dược liệu sẽ tản mát ra một cổ mê người lực lượng, dù hoặc linh thú nuốt phục nó, nếu là linh thú nuốt gan vào đi, này huyết tinh quả sẽ chiêm cư thân thể hắn, hơn nữa đối chung quanh mấy ngàn dặm đều sinh ra rất sâu ảnh hưởng. Cố Nhược Vân dừng một chút, kia ảnh hưởng đó là sinh sản khó khăn, hơn nữa còn sẽ tiềm di mạc hóa khống chế người khác tư tưởng. Cũng may các người Long tộc tinh thần lực tương đối cường đại, nếu không nói, này Long tộc sợ là sớm đã bị này huyết tinh quả cấp khống chế. Mọi người nghe được Cố Nhược Vân lời này đều là trợn mắt cứng họng. Nàng vừa rồi nói cái gì? Này một cái trái cây thế nhưng có thể khống chế bọn họ? Ngươi nói bậy gì đó? Mộ Dung Tiêu phẫn nộ rồi, ánh mắt lộ ra sắc bén chi sắc. Thanh âm âm trầm trầm, ngươi có cái gì chứng minh này huyết tinh quả là tạo thành long tộc sinh dục khó khăn nguyên nhân? Cố Nhược Vân hơi hơi quay đầu nhìn về phía mộ dung tiêu, ta lập tức đem này huyết tinh quả mạnh mẽ nhét vào long tân trong miệng, chờ hắn đã chết lúc sau, ngươi có dám đem hắn thi thể ngốc tại bên người? Long tân sắc mặt cứng lại rồi, vì cái gì là hắn, vì cái gì lại là hắn? Nữ nhân này lại nhiều lần đem hắn kéo ra tới, rõ ràng chính là không có hảo ý. Long Tân hận đến ngứa răng, lại tại đây loại thời điểm không dám nhiều lời một câu, nếu không, trước mắt nữ nhân nói không chừng thật đúng là sẽ đem Như Hồng Thủy Tinh giống nhau ngạch trái cây nhét vào hắn trong miệng. Này trái cây liền Long Vương mệnh đều có thể cướp đi, huống chi là hắn. Ngươi có dám nếm thử? Nhìn thấy Mộ Dung Tiêu không có trả lời chính mình nói, Cố Nhược Vân đáy mắt ý cười càng đậm, liền dường như liệu định Mộ Dung Tiêu không dám. Không sai, Mộ Dung Tiêu xác thật không dám. Huyết tinh quả tên hắn cũng nghe quá, hơn nữa long tộc bệnh trạng, hắn xác thật đã có tin cố nhược vân nói, cũng quả quyết không dám hướng lúc ban đầu như vậy coi khinh nàng. Nhưng dù cho như thế, lại không đại biểu hắn nguyện ý nhận thua. Hừ, ngươi làm ta mang theo một cái thi thể lại bên người, ta sẽ thực buồn nôn. Cho nên, ta không đồng ý. Cái này ngoạn ý căn bản là không phải cái gì huyết tinh quả. Ngươi tiểu siếp không lừa được ngươi. Cố nhược vân hơi hơi nhường nhướng mày. Nhưng thật ra không nghĩ tới mộ dung tiêu như vậy một bức lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng Nàng dưng một chút, nói, ngươi không tin không quan hệ, long tộc người khác là đủ rồi. Mộ dung tiêu, muốn thống trị này long tộc, chỉ sợ thực lực của ngươi còn chưa đủ. 1617 chương 1617 nghiêm trị phản đồ, nhị. Mộ dung tiêu trên người tản mát ra lạnh léo hạ khí, lạnh lùng nhìn cố nhược vân. xác thật. Ở nhìn đến Long Vương sát chết nội có dấu màu đỏ thủy tinh lúc sau, bọn họ liền bắt đầu hoài nghi mộ dung tiêu phía trước theo như lời nói, hơn nữa mộ dung tiêu không dám nếm thử cố nhược vân đề nghị, càng làm cho bọn họ trong lòng hoài nghi gia tăng. Long Tân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi không phải nói nhân loại này có thể trợ giúp chúng ta Long Tộc giải quyết nan đề. Chính là ta xem hắn căn bản không có cái gì bản lĩnh, Thế nhưng nói chúng ta long tộc sinh dục khó khăn khi từ xưa đến nay chuyển xuống tới nguồn rùa. Một người phía trước còn cùng long tân cùng chung kẻ địch lão giả tức khắc không làm, phẫn nộ chỉ trích ra tiếng. Long tân sắc mặt càng ngày càng khó coi, phòng trừng hắn cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy biên cố. Những người khác cũng ngươi một lời ta một ngữ mắng lên tiếng, thực hiện nhiên, mộ dung tiêu sở biểu hiện ra thực lực, cũng không phải như bọn họ dự đoán kia đem. Các ngươi đều câm miệng cho ta. Long tân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, phẫn nộ hét lớn một tiếng, mộ dung đại nhân thực lực cao thâm khó đoán, hắn căn bản không có tất yếu lửa gạt chúng ta, này hết thể tất cả đều là cố nhược vân nữ nhân này gian kế, nàng chỉ là một người y y sư, mà mộ dung đại nhân vì luyện đan sư, cho nên nàng ghen ghét. Cố ý hạ bộ là mộ dung đại nhân chui đi vào, mộ dung đại nhân nơi nào là sợ hãi cho nên mới cự tuyệt nàng đề nghị. Đại nhân chỉ là không nghĩ ta như vậy một cái vô tội sinh mệnh bị Cố Nhược Vân loại này ác độc nữ nhân hại chết. Này một fan lời nói, Long Tân nói tình ý chân thành, nếu là rơi vào không biết người trong thai, phòng Trừng thật sự sẽ cho rằng Mộ Dung Tiêu là không nghĩ Long Tân chết, mới cử tuyệt Cố Nhược Vân đề nghị. Mộ Dung Tiêu trước sau không nói gì, cao cao tại thượng lập với trong hư không, phảng phất phía dưới người lại như thế nào nghị luận, đều không thể thay đổi cuối cùng kết cục. Này Long tộc Chú định là của hắn. Xôn sao? Trận, một đạo cường hạn khí thế tử trong hư không chuyển đến xuống dưới, lệnh những cái đó đang ở phẫn nộ chỉ trích long tân các trưởng lão đều là ngừng lại, có chút hoảng sợ nhìn về phía lập với hư không trong vòng kêu bao phủ trong bóng đêm nam tử. Nói đủ rồi. Mộ dung tiêu cười lạnh một tiếng, kia trầm thấp con ngươi lại trước sau ngóng nhìn cố nhược vân, hơi hơi nâng lên cảm, nha đầu, người sắc thật có điểm không biết trời cao đất dày cũng không biết có chút người là ngươi trăm triệu đắc tội không nổi. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một chút, nếu là ngươi không thu liễm tính tình nói, tại đây đại lục phía trên, chú định sẽ có hại. Nói không chừng, còn sẽ tan xương nát thịt. Vạn kiếp bất phục. Cố Nhược Vân khép cười một tiếng, nàng đi trở về Thiên Bắc Dạ bên người, mắt lẫy nhìn mắt hư không nội nam tử. Những lời này, ta còn cho ngươi. Những lời này, ta còn cho ngươi. T một ít cảm nhận được mộ dung tiêu kia cường hãn thực lực người đều là đảo chịu khẩu khí lạnh, phảng phất bị cố nhược vân khí phách tự tin cấp dọa tới rồi. chỉ có tộc trưởng bất động thanh sắc, một đôi con ngươi liếc hướng đứng ở cố nhược vân bên người tuyệt thế nam tử, âm thầm suy đoán này nam nhân rốt cuộc nghĩ muốn cái gì thời điểm ra tay. nhưng mà kia nam nhân lại trước sau mắt mang ý cười, ôn nhu nhìn chăm chú bên người sở chạm nữ tử, kia dơ lên khỏe môi có nói bất tận sùng địch. không biết vì sao. Nhìn đến như thế Thiên Bắc Dạ, tộc trưởng thế nhưng cảm giác được, hắn ở Dung Túng, Cố Nhược Vân. Không sai, chính là Dung Túng. Tộc trưởng có chút cảm thán, khó trách ngay từ đầu chính mình muốn đem Long tộc thiếu niên giới thiệu cho Cố Nhược Vân thời điểm, Cố Nhược Vân sẽ không tiếp thu. Có một cái như vậy hoàn mỹ lại dung túng nàng nam nhân tại bên người, còn có ai sẽ nhập nàng mắt? 1618 chương 1618 nghiêm trị phản đổ. tam. Nha đầu ta lần này tới nơi này là có tuyệt đại nắm chắc sẽ lệnh long tộc thần phục ban đầu ta cũng cho rằng giúp bọn hắn giải quyết vấn đề là đủ rồi cố tình toát ra một cái ngươi ở chỗ này quay rối mộ dung tiêu hừ lạnh một tiếng hắn ngay từ đầu xác thật tưởng rất đơn giản này đó long tộc thực đơn thuần tùy tiện lừa gạt một chút là có thể đủ làm cho bọn họ tín nhiệm hắn lúc đó hắn ở dùng đan dược dắt lấy bọn họ làm cho bọn họ cả đời vì hắn sử dụng chính là Mộ dung tiêu như thế nào đều không có nghĩ đến, trên đường sát ra một cái cố nhược vân. Ta mộ dung tiêu, đã đạt được Long Vương tán thành. Các ngươi Long Tộc nếu là còn nhận cái này Long Vương, nhất định phải nghe theo ta hiệu lệ. Mộ dung tiêu ngẩn đầu lên, nhàn nhạt nói. Con hảo hắn tới nơi này phía trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mà này Long Tộc, hắn đồng dạng là nhất định phải được. Mọi người ổ lên, ánh mắt lại lần nữa xuất hiện một mặt trấn chờ. Không biết rốt cuộc muốn hay không tin tưởng người nam nhân này. Ngươi nói ngươi được đến Long Vương bất luận cái gì. Một người trưởng lao đứng dậy, trầm dai nói, có không làm chúng ta trông thấy nó. Nhân loại cũng hoặc là linh thú sau khi chết, toàn sẽ hồn phi phách tán, trừ phi có bảo tồn linh hồn thần khí, mới có thể làm linh hồn tồn hậu thế. Nhưng là, giống Long Vương như vậy cường giả liền không nhất định. Lấy thực lực của hắn, mặc dù là đã chết, Đồng dạng có thể cho linh hồn lưu tại trên thế gian này. Đáng tiếc chính là, tự vạn năm trước, Long Vương qua đời lúc sau, linh hồn của hắn cũng liền biến mất. Không có người biết này nói linh hồn rốt cuộc đi địa phương nào, cũng từ kia qua đi, không còn có người gặp qua hắn. Hảo. Mộ dung tiêu nghe được tên kia trưởng Lão nói sau, hơi hơi gật gật đầu. Long Vương vốn chính là các ngươi Long Tộc người, cho các ngươi trông thấy lại có gì phương. Giống. Theo lời này rơi xuống, một đạo kinh thiên động địa giống to tiếng động chợt truyền ra, chợt mọi người liền nhìn đến một đạo màu tím cự long thân thể phá tan hư không, lại trong suốt giống như tùy thời đều sẽ tiêu tán giống nhau. Long Vương, thật là trong truyền thuyết Long Vương, thình thịch, không biết là ai trước khai đầu, đồng nhiên quỷ dạp xuống đất, có cái này đầu lúc sau, mặt khác long tộc cư dân nhóm đều là một đám quỷ trên mặt đất, trên mặt mang theo cùng bái chi sắc. Tộc trưởng dễ dùa hai hạ, cuối cùng vẫn là bất đắc di quỳ xuống. Còn có một cái bán thú nhân mộ dung tiêu ánh mắt một chút chuyển hướng về phía Lam ca trên người. Ông trầm trầm nói, ngươi nhìn thấy Long Vương, còn không quỳ hạ. Lam ca chấn một chút, lại trước sau không có động tác. Ca nhi. Tộc trưởng nôn nóng nhìn mắt Lam ca. Hắn cũng không tán thành này mộ dung tiêu, chẳng qua, đối mặt Long tộc kính ngưỡng, bất luận kẻ nào đều yêu cầu quỳ xuống. Ta chủ tử chỉ có cố nhược vân làm ca du xuống con ngươi hơi hơi nhức lên ngự khí kiên định dị thường phải quỳ ta cũng chỉ quỳ nàng một người hắn nhậm tán thành cũng chỉ có một cái cố nhược vân ha ha mộ dung tiêu cười nhẹ hai tiếng ngự khí trước sau như một tâm trầm này bán thú nhân thật đúng là không nghe lời không nghe lời tồn tại là không cần lưu lại nếu là các ngươi long tộc muốn thần phục ta liền giết này chỉ bán thú nhân đem thân thể hắn cống hiến cho ta Mặt khác, mấy tên nhân loại này cũng không cần buông tha. Ta không nghĩ muốn này đó món lòng vũ nhục ta đôi mắt. Nghe được lời này, long tộc mọi người ánh mắt đều là phóng tới lam ca đám người trên người. Người im miệng. Tộc trưởng hoàn toàn phẫn nộ rồi, đột nhiên đứng lên, hai tròng mắt sắc bén nhìn về phía mộ dung tiêu, liền tính ngươi được đến long vương lại như thế nào. Giống ngươi loại này tâm thuật bất chính người, đừng nghĩ muốn ta nguyện trung thành. 1619 chương 1619 nghiêm trị phản đồ. 4. Nói xong lời này, hắn quay đầu nhìn về phía long tộc những người khác, vô cùng đau đớn nói. Các vị, các ngươi cũng nên nghe được mộ dung tiêu vừa rồi theo như lời nói. Hắn làm chúng ta đem làm ca thân thể giao cho hắn, nhân loại luôn luôn thích dùng bán thú nhân máu tươi tới tăng lên thực lực của bọn họ. Nhưng loại này tàn nhẫn nhân loại, thật sự muốn chúng ta đi nguyện trung thành hắn sao? liên bởi vì hắn trong tay có được Long Vương. Tuy nói vừa rồi kia Long Vương thân ảnh chỉ là xuất hiện trong chốc lát, nhưng là, lại vẫn là khắc vào mọi người trong ốc bên trong. Hơn nữa, kia hình tượng là thật sự tồn tại, nói cách khác, Long Vương thật sự liền ở hắn trong tay. Tốc trưởng, Long Vương là chúng ta tín ngưỡng, Long Vương lựa chọn người khẳng định sẽ không sai, hơn nữa chuyện này là làm ca vô lễ trước đây, mộ dung đại nhân cũng không tính tàn nhẫn. trưởng. Chúng ta vẫn là thần phục đi, long vương tán thành hán, chúng ta có cái gì tư cách không tán thành? Chúng long sôi nổi nghị luận ra tiếng. Mà nghe được bọn họ thanh âm, mộ Dung tiêu khuôn mặt phía trên xuất hiện một mặt đắc ý chi sắc, chính là bởi vì hắn toàn thân đều bao phủ ở hắc gám trong vòng. Này đây, không có người phát hiện kia một mặt đắc ý. Tộc trưởng sắc mặt từ thanh chuyển bạch, lại từ bạch chuyển thanh, cuối cùng, kia phẫn nộ biểu tình biến thành bất đắc dĩ. Lam ca tâm chợt khẩn trưng lên, gắt gao nắm nắm tay, màu lam con ngươi không chấp mắt nhìn tộc trưởng. Nhiều năm trước, tộc trưởng chính là ở này đó người bước bách hạ, từ bỏ hắn. Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, lịch sử còn muốn lại tới một lần. Nhưng lúc này đây, hắn không dám bảo đảm có thể chịu được loại cảm giác này mà sẽ không hỏng mất. Hai tử, tộc trưởng tầm mắt một chút chuyển hướng Lam ca, sắc bén ánh mắt trở nên ôn hòa lên, ông ngoại thực xin lỗi ngươi. Phản phất đã chỉ tới rồi tộc trưởng lựa chọn, Lam ca khỏe môi lộ ra một mặt chua sót tươi cười. Xem ra lịch sử vẫn là xuất hiện, mặc kệ qua nhiều ít năm, tộc trưởng cuối cùng từ bỏ người kia, vẫn là hắn. Những năm gần đây, người ở bên ngoài bị quá nhiều cực khổ, ông ngoại lại không cách nào che chở người, càng sâu đến, còn cự tuyệt người tiến vào lòng tộc tộc trưởng thanh âm có không thể khống chế run rẩy, bất quá, có một số việc làm sai một lần không nghĩ lại làm sai lần thứ hai. Ngươi tán thành một cái hảo chủ tử, về sau ngươi liền đi theo nàng bên người, nàng có thể làm ngươi sống sót. Lam ca khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Hắn ban đầu cho rằng ông ngoại lại muốn từ bỏ hắn, nhưng lúc này đây, hắn thế nhưng. Ông ngoại! Lam ca nhịn không được hô to một tiếng, nước mắt nổi lên kia màu lam đôi mắt. Hắn thanh âm, lệnh xoay người đưa lưng về phía hắn lão giả thân mình cứng đờ. Từ sau Lương Thoạt nhìn có vô tận thê lương. Long Vương, ngươi là chúng ta Long tộc tín ngưỡng, điểm này cũng không sai. Chính là, ta thật không biết ngươi như thế nào mắt bị mù sẽ tán thành người như vậy. Tộc trưởng. Chúng Long kêu sợ hãi một tiếng, tựa hồ như thế nào cũng không có dự đoán được tộc trưởng sẽ nói ra như vậy Ly Kinh phản đạo nói tới. Mặc kệ như thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngươi, cũng sẽ không đem Long tộc giao cho trong tay của ngươi. Hôm nay Ta chẳng sợ chết, cũng sẽ đem ngươi kéo xuống địa ngục. Sau đó, ta lại dùng hồn phi phách tán làm đại giới, cấp Long vương thứ tội. Hán rộng mở mở to mắt, trong mắt tơ máu tất lộ, làm người chua sót. Đối mặt này hết thảy, Cố Nhược Vân không có mở miệng nói chuyện, mà là ở lẳng lặng chờ đợi Long tộc sắp sửa như thế nào xử lý. Không nghĩ tới, làm nàng chờ đến kết quả rất là ngoài ý muốn. Nàng ban đầu cho rằng tộc trưởng sẽ vứt bỏ Lang ca. Rốt cuộc hắn phía trước liền đã làm một lần chuyện như vậy, nhưng mà, lần này, thục trưởng lại lựa chọn hy sinh chính mình, cũng muốn bảo toàn hắn. 1.620 chương 1.620 nghiêm trị phản đồ, nam. Không. Chuẩn xác mà nói, hắn là muốn bảo toàn toàn bộ long tộc. Hừ, không biết lượng sức. Chỉ bằng lực lượng của ngươi cũng có thể cùng ta đối kháng. Mộ dung tiêu cao ngạo nâng đầu khinh thường con ngươi từ tộc trưởng Già Nua dung nhan phía trên đảo qua mà qua, các ngươi thượng, đem lão giả này cho ta bắt lại. Hắn nhàn nhạt phân phó Long Tộc mọi người, một bộ xem kịch vui thần thái. Long Tộc mọi người trầm mặt xuống dưới, cũng không có bất luận cái gì động tác. thấy vậy, Long Tân trong mắt xẹt qua một đảo âm độc, các ngươi không thượng, ta trước thượng. Tộc trưởng Mạo Phạm Long Vương, đáng chết. Xôn sao? Trong khoảnh khắc, Long Tân lắc mình tới rồi tộc trưởng trước mặt. Dơ tay liền phách về phía hắn ngực. Frank. Liền tại đây một khắc, một bên Long Nguyên trước có động tác, lắp mình che ở tộc trưởng trước mặt, dơ tay nên đón thượng Long Tân công kích. Phụt. Long Tân thân thể tức khắc lùi lại đi ra ngoài, một ngụm máu tươi phun tới, tái nhợt dung nhan thượng tràn đầy ác độc chi sắc. Long Nguyên đồng dạng cũng không chịu nổi, chỉ là thực lực của hắn so với Long Tân phải mạnh hơn một chút, nhưng thật ra không có hộp máu, chỉ là sắc mặt đồng dạng tái nhợt vạn phần. Long Nguyên, người muốn giúp đỡ tộc trưởng. Long Tân sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chầm chầm Long Nguyên. Ta tin tưởng tộc trưởng theo như lời. Long Nguyên hừ lạnh một tiếng, Huống chi, tộc trưởng nói không sai, từ hắn vừa rồi muốn dùng làm ca thân thể tới tăng lên thực lực liền có thể đã nhìn ra, hắn tuyệt đối là một cái tàn nhẫn đầu các người, loại người này là vô pháp dẫn dắt chúng ta Long Tộc đi lên trí cường, mà là suy tàn. Ta làm như vậy, không phải vì tộc trưởng cũng không là vì Lam ca, ta là vì toàn bộ Long tộc. Hừ, Long Nguyên, ngươi đừng phủ nhận, ngươi chính là tộc trưởng cho Sa An. Long Tân Hung tận mà mở miệng. Những năm gần đây, hắn sớm đã xem Long Nguyên thực khó chịu, hiện tại có loại này tốt cơ hội, hắn sao có thể từ bỏ. Cho nên, hắn nhìn về phía mặt khác thờ ở Long tộc cư dân, cười lạnh nói, các ngươi là lựa chọn nghe theo Long Vương mệnh lệnh, vẫn là lựa chọn tộc trưởng. Nếu là phản bội Long Vương giả, Khi hậu quả, các ngươi phỏng trường vĩnh viễn cũng không nghĩ thể hội. Long Tân nói không sai. Long Vương là bọn họ Long tộc tín ngưỡng, tín ngưỡng cùng tộc trưởng phía trước, bọn họ sở lựa chọn, khẳng định là người trước. Nghĩ vậy, những cái đó Long tộc người đều là nhìn về phía Long Nguyên cùng tộc trưởng, ngay cả Long Nham cùng Long Linh Nhi đều bị bọn họ bao quanh vây quanh ở trung gian. Linh Nhi, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, khu khụ. Long Nham muốn an ủi Long Linh Nhi chính mình lại khụ ra một búng máu, sắc mặt có chút suy yếu. Long Linh Nhi không nói gì, cặp kia ánh mắt không hề tựa lúc ban đầu Linh Động sáng ngời, mà là tràn ngập dại ra, thực hiển nhiên, sự tình hôm nay cho nàng mang đến đả kích thật lớn. Nàng đồng dạng cũng không dám tin tưởng, Long Tộc người thế nhưng sẽ là cái dạng này. Tộc trưởng, xin lỗi, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Trong đó một vị trưởng lão Long Tộc ấy nấy nhìn Tộc trưởng, nếu không... Ngươi liền cùng chúng ta giống nhau, nghe theo mộ dung tiêu đi. Long vương đều tán thành hắn, chúng ta đây đi theo hắn khẳng định không có sai. Long tộc người, là không có khả năng phản bội Long vương. Hử! Tộc trường hư lạnh một tiếng, quay đầu, không đi xem một cái này đó Long tộc người. Một đôi sắc bén như đào con ngươi lại lần nữa đầu hàng hư không thượng nam nhân. Ngươi là muốn chúng ta giết hại lẫn nhau. Ha ha! Nam nhân lạnh lùng cười. Ngươi nếu là bỏ được đối với ngươi long tộc con dân ra tay, vậy ngươi hiện tại liền có thể ra tay. Tộc trưởng thân mình run rẩy một chút, tuyệt vọng nhắm lại mắt. Gia hỏa này nói rất đúng. Hắn có thể đối long tân này đó phản bội người của hắn ra tay tàn nhẫn, lại làm không được dùng đồng dạng phương pháp lại đối đãi này đó bị mê hoặc người. Cho nên, mộ dung tiêu cũng biết hắn sẽ không hướng những người này ra tay, bởi vậy mới ngồi xem trận này cho hay. 1621 chương 1621 nghiêm trị phản đồ. 6. Liên ở những cái đó long tộc chi nhận hướng về tộc trưởng đám người vây quanh mà đi là lúc, một đạo cười khẽ thanh bỗng nhiên chuyển đến, cắt qua hư không, đánh vỡ giờ phút này khẩn trương tức giận. Nay hảo cảnh làm không tội, liền long giống đều có lớn như vậy khí thế, không biết ngươi có thể hay không lại đem kia hào cảnh phóng một lần cho ta xem một chút. Mộ Dung tiêu đắc y Dung Nhan nháy mắt cứng lại rồi lánh mắt nhìn phía phía dưới kia vẻ mặt cười khẽ nữ tử, đáy mắt hiện lên một đạo sắc khí. Ta không biết người đang nói cái gì. Cố nhược vân mỉm cười mở miệng, ta tưởng ở thấy một chút này ảo cảnh trung long vương, không biết có không phương tiện. Nói lời này khi, nàng cố tình cắn chung ảo cảnh này hai chữ. Mộ dung tiêu sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngay cả phía dưới mọi người đều có thể cảm nhận được trên người hắn kia lạnh leo sắc ý. Ha ha, nha đầu. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Mộ Dung Tiêu lạnh lùng nở nụ cười, "Ngươi thế, nhưng nói Long tộc Long Vương là một đạo ảo cảnh, chẳng lẽ hắn lưu lại này một khối thi thể cũng là giả?" Nghe được lời này, Cố Nhược Vân quét hắn liếc mắt một cái, nghe không hiểu tiếng người. "Ta khi nào nói qua Long tộc Long Vương là giả? Ta chỉ là nói, ngươi trên tay kia một cái là giả thôi, ngươi chỉ là đã từng trùng hợp gặp qua Long Vương, liền dùng một đạo ảo cảnh huyễn hóa ra nó bộ dáng." Mượn này lừa gạt long tộc người, không biết ta nói nhưng đối. Cố nhược vân xác thật nói đúng. Này long vương chỉ là dùng ảo cảnh huyên hóa ra tới thôi, đều không phải là là chân chính long tộc long vương. Nhưng nguyên nhân chính là vì cố nhược vân nói đúng, mộ dung tiêu sắc mặt mới càng thêm khó coi. Nha đầu, ngươi thật sự là được một tức lại muốn tiến một thước, ta long vương là hàng thật giá thật tồn tại, ngươi cũng dám như thế bôi nhọ hán, nếu không phải long vương linh hồn đã chịu một ít thương tổn hiện giờ còn ở dưỡng thương trạng thái, nói cách khác chỉ sợ ngươi sẽ lập tức chết ở này Long Vương nhanh vớt dưới, ta lại nói cho ngươi một câu, nghe được ngươi lời này lúc sau Long Vương đã phẫn nộ rồi. Đối với Cố Nhược Vân nói, Long tộc người căn bản là không tin, cho nên Long tộc trong vòng lập tức có một người hô to một tiếng, Mộ Dung đại nhân, ngươi lại đem kia Long Vương kêu gọi ra tới làm nàng nhìn xem, cũng làm nàng hết hy vọng. Mộ Dung tiêu trầm mặc xuống dưới. Cố Nhược Vân liếc mắt một cái nói ra, hảo cảnh sát thật làm hắn trong lòng tràn đầy kinh hãi. Nhưng là đối với hảo cảnh, hắn trong lòng có rất lớn tin tưởng, chẳng sợ chính mình lại lần nữa thi triển ra hảo cảnh. Cố Nhược Vân cũng vô pháp chứng minh cái gì. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tiêu gật gật đầu. Một khi đã như vậy, ta đây khiến cho Long Vương lại lần nữa ra đời, cũng miễn cho có chút người như cũ không phục. Giống. ngữ bãi, một đạo long giống lại lần nữa truyền đến ngay sau đó, màu tím thân ảnh bay về phía không trung, xuất hiện ở mọi người trong mắt. Kỳ thật, nếu nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện này long ánh mắt rất là dại ra, một chút ánh sáng đều không có. Ngay cả bơi lội thân thể đều thực cứng đờ, không có giống nhau cự long mềm mại. Thấy rõ ràng sao? Nếu là thấy rõ ràng, như vậy mộ dung tiêu cười lạnh một tiếng, liền muốn đem này long vương thu hồi tới. Lại vào lúc này. Phía trước nữ tử trước người đống nhiên nhiều ra một phen giống như một người lớn nhỏ cự kiếm, tia cự kiếm tản mát ra làm cho người ta sợ hãi qua mang, lệnh người chung quanh đều hô hấp khó khăn. Cùng lúc đó, cự kiếm xẹt qua một đạo màu tím quang mang, tia quang mang nhanh chóng nhằm phía trong hư không màu tím cự long. Không, có bất luận cái gì dấu hiệu. Mau, mau cứu Long Vương. Mọi người bị nàng hành động cấp giáng đốc, phục hồi tinh thần lại lúc sau vội vàng hô. Chính là Loại này thời điểm, ngay cả khoảng cách màu tím cự long gần nhất mộ dung tiêu vừa mới mới vừa phản ứng lại đây, lại nghiễm nhiên không kịp thi cứu, chỉ có thể nhìn kia thật lớn màu tím quang minh chạm ở ảo giác nội cự long trên người. 1622 chương 1622 nghiêm trị phản đồ. 7. Người đang làm gì? Long tộc người hoàn toàn phẫn nộ rồi, một đám hai mắt đỏ bừng nhìn về phía cố nhược vân, kêu biểu tình, thật giống như muốn đem hắn hủy đi an nhập bụng. Làm gì? Cố nhược vân trọn trọn khỏe môi, vân thanh phong đảm nói, các ngươi sẽ không chính mình xem. Mọi người thân mình cứng đờ, chậm rãi quay đầu, lại thấy phía trước cách đó không xa hư không phía trên, bị kiếm mang sở chạm chung màu tím cự Long đang ở một chút tiêu tán. Hơn nữa, kia cự Long giống như không biết thống khổ dường như, ánh mắt trước sau như một dại da. Liền giống như, ảo tưởng, bất quá, ở kia tiêu tán màu tím cự Long trước mặt. Đồng dạng cũng đứng một cái tím long, kia tím long cũng là trong suốt linh hồn thể, lại so với đang ở tiêu tán kia một cái biểu tình phong phú rất nhiều. hắn đôi mắt, bệ nghệ thiên hạ, ánh mắt chi gian, càng là lộ ra cao ngạo chi sắc. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì sẽ có hai con rồng vương? Mọi người ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không rõ này đột phát biến cố. Hử! Một đạo già nua thanh âm từ kia tím long nội truyền ra tới. Ngựa khí cao ngạo đến cực điểm, chỉ bằng một đạo hảo tưởng cũng tưởng giả mạo buồn vương. Nhân loại, ngươi nói đi, ngươi muốn được đến ta Long Tộc, còn có thân thể của ta rốt cuộc là là vì chuyện gì? Và anh, Giống như ngũ lôi hoanh đỉnh. Ở mọi người nhìn đến giả nua đối mộ dung tiêu chất vấn lúc sau, đều là sôi nổi ngây ngẩn cả người. Này! Đây mới là chân chính Long Vương. Vừa rồi cái kia thật sự chỉ là ảo cảnh. Chúng ta cư nhiên bị ảo tưởng cấp lửa. Hơn nữa, ta giống như nhìn ra, này Long Vương giống như là cố nhược vân thả ra, khó trách nàng vẫn luôn như vậy chấn định, nguyên lai nàng đã sớm lòng có lòng tin. Làm ca trong mắt hàm chứa phức tạp, lúc này đây, hắn lại bị nàng cấp cứu. Ha ha! Mộ Dung tiêu thấp thấp cười hai tiếng, thanh âm kia âm trầm chầm, chầm, lệ người cảm giác được vạn phần sợ hãi. Long Vương, người trung quy vẫn là xuất hiện. Lúc này đây, Hắn không hề phủ nhận, mà là trực tiếp thừa nhận vừa rồi kia một cái cự Long đều không phải là là chân chính Long Vương. Người làm này hết thảy chính là vì tìm ta. Long Vương trên cao nhìn xuống nhìn xuống mộ dung tiêu, da nua thanh âm lộ ra sắc bén chi sắc. Không. Mộ dung tiêu lắc lắc đầu, chỉ bằng vào một cái người, không đáng ta như phi mất công, ta muốn Long Tộc, là ta khuyết thiếu thế lực, Long Tộc thực lực cường đại, vừa vận nguyện chung thành ta. Mà muốn đạt được thân thể của ngươi, xác thật là vì dẫn ra ngươi tồn tại, chỉ cần thân thể của ngươi ở trong tay ta, ngươi liền không khả năng không xuất hiện. Chỉ sợ, mộ dung tiêu muôn kết cục, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Cố nhược vân lần đầu nhìn thấy Long Vương thời điểm, đối phương đang bị nốt ở huyền nhai vách đá phía trên, căn bản vô pháp rời đi, nếu không phải nàng tới này Long Tộc, chẳng sợ mộ dung tiêu đem Long Vương thi thể mang đi, cũng không thấy được Long Vương. Húng chi? Nghe Long Vương phía trước đã từng đối cố nhược vân theo như lời nói, liền biết hắn cũng không để ý thi thể của mình. Muốn mượn thân thể dẫn ra Long Vương, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Long Vương, dẫn theo ngươi Long tộc thần phục ta. Mộ Dung Tiêu nâng cằm, trên cao nhìn xuống nói. Long Vương hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, một đạo cười lạnh từ đấy mắt chợt lóe mà qua, chỉ bằng ngươi. Ngươi người như vậy, không có tư cách làm chúng ta thần phục. buồn vương đó là Hồn phi phách tán đồng dạng sẽ không tán thành ngươi. Này nhưng không phải do ngươi. Mộ Dung Tiêu Thần bí cười, rồi sau đó hắn tử quần áo nội móc ra một khối màu lục đậm hạt châu. Đương trông thấy hạt châu kia trong nháy mắt, mọi người sắc mặt đều đã xảy ra biến hóa. Khóa Hồn Châu, 1623 chương 1623 nghiêm trị phản đổ, 8. Khóa Hồn Châu, danh như ý nghĩa, đó là có thể vây khốn linh hồn chi vật. Tại đây khóa Hồn Châu trước mặt. Mặc kệ thực lực của người rất cường đại đều cùng vật thật so, mà nếu là bị quan nhập khóa hồn châu trong vòng, từ đây sau này, sẽ đã chịu cả đời nô dịch. Giờ này khắc này, mặc dù là liền Long Vương sắc mặt đồng dạng cũng đã xảy ra biến hóa, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương trong tay thế nhưng là sẽ tồn tại khóa hồn châu loại đồ vật này. Thế nào? Người suy xét hảo sao? Là chính mình lựa chọn thần phục ta? Vẫn là ta dùng này khóa hồn châu làm ngươi thân phụ. Mộ Dung Tiêu cười lạnh một tiếng, trao phúng nhìn trước mặt Long Vương. Chúng ta liều mạng với ngươi. Liên ở Mộ Dung Tiêu uy hiếp Long Vương hết sức, chúng Long Đàn Trung chuyển ra một đạo phẫn nộ thanh âm. Thanh âm kia khiến cho mọi người phản ứng, cảnh giác hướng về trời cao chung Mộ Dung Tiêu xung qua đi. Mộ Dung là khoanh tay mà đứng, ngóng nhìn những cái đó hướng chính mình hướng lao Long Tộc con dân, thấp thấp cười nhạo một tiếng. Các ngươi này đó máu lòng, còn không xứng ô nhiễm tay của ta. Người tới, đem những người này toàn bộ đều cho ta bắt lại, không thể bị thương bọn họ thánh mạng. Rốt cuộc, ta còn muốn bọn họ khi ta bộ hạ. Là, mộ dung đại nhân. Bá. Vô số bóng người từ mộ dung tiêu phía sau xuyên qua, hướng về đám kia tìm chết long tộc vọt qua đi. Long tộc các thực lực cường hãn, nghề hà đối phương nhân số đông đảo, hơn nữa long tộc còn có mấy cái phản đồ tồn tại. Bởi vậy, dần dần rơi vào hạ phân. Mộ dung tiêu nhìn Long Vương, cười lạnh mở miệng, hiện tại nên đến phiên chúng ta, nếu là ngươi khăng khăng không làm ra một cái quyết định, ta đây liền thế ngươi tới làm quyết định này. Nói xong này hộ, mộ dung tiêu đã đem khóa hồn châu bắt được Long Vương trước mặt. Một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn từ khóa hồn châu nội truyền ra tới, thiếu chút nữa đem Long Vương linh hồn đều cấp hút đi vào, nhưng dù cho Long Vương nhẫn mại lực không tồi, Lại vẫn như cũ không thắng nổi khóa hồn châu huy lực. Liên ở hắn sắp bị khóa hồn châu hút đi lúc sau, một bàn tay dừng ở hắn long giác phía trên. Tựa hồ có một cổ lực lượng từ long giác thượng chuyển đến, ở vì hắn đối kháng kia khóa hồn châu huy lực. Mộ dung tiêu nhìn mắt xuất hiện ở long vương bên người cố nhật vân, ánh mắt âm u vài phần. Nhưng mà, hắn động tác lại không có dừng lại, như cũ quẩn quẩn không ngừng ở hấp thu long vương linh hồn. Giống. Thống khổ long rông tiếng động trận truyền ra tới, kia giả nua thanh âm tràn ngập phẫn nộ, càng có rất nhiều khó có thể chịu đựng tra tấn. Nha đầu, ngươi khuyên ngươi từ bỏ long vương, bảo toàn chính ngươi đi. Mộ Dung tiêu cười lạnh một tiếng, ông trầm trầm nói. Cố nhược vân liền dường như không có nghe được hắn nói, như cũ hướng long vương trong cơ thể chuyển vận lực lượng. Đúng lúc này, phịch một tiếng, mộ Dung tiêu trộp vào trong tay khóa hồn trâu đống nhiên gian nổ thành rộng nát hóa thành bột phấn chậm rãi phiêu tán ở không khí bên trong. Một màn này phát sinh, lệ mộ dung tiêu ngây ngẩn cả người, một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, sau đó, kia tầm mắt một chút chuyển hướng về phía cố nhược vân. Ngươi tiêu hủy ta khóa hồn trâu. Hắn thanh em hết sức căm chẩm, nùng liệt sát khí cùng lúc đó tan ra tới. Nếu ngươi tiêu hủy ta khóa hồn trâu, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Và anh, Lực lượng cường đại quanh hướng cố nhược vân. Thật mạnh dừng ở cố nhược vân ngược phía trên, thế cho nên lệnh thân thể của nàng bay ngược đi ra ngoài vài bước, khỏe miệng phía một kia vết máu. Này đó là cửu chuyển lực lượng. Cố nhược vân lau chùi hạ khỏe miệng vết máu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mộ dung tiêu. cửu chuyển lực lượng, là trí tôn vô pháp có thể so sánh với, chỉ là liền kia khí thế liền không thể so, chính là, ta tuyệt không sẽ nhận thua. 1624 chương 1624 nghiêm trị phản đồ. 9. Hiện tại Cố Nhược Vân cảm nhận bên trong chỉ có một tín nghiệm, kia đó là biến cường, chỉ có trở nên càng cường đại hơn, nàng mới có thể cùng tiểu dạ cộng đồng đối mặt nguy hiểm, mà không phải khi nào đều từ hắn tới bảo hộ. Nhưng nếu muốn trở nên càng cường đại hơn, liền không phải tránh né nguy hiểm, tương phản, lại là trực diện nguy hiểm. Thiên Bắc công tử, ngươi không đi giúp nàng sao? Nhìn đến Cố Nhược Vân ở mộ dung tiêu kia một kích hạ bị trọng thương, Tộc trưởng vội vàng chuyển hướng về phía thiên bác Dạ. Giờ này khắc này, thế nhưng không có người phát hiện tộc trưởng đối thiên bác Dạ sưng hô tràn ngập kinh ý. Thiên bác giả gợi lên khỏe môi, ánh mắt nhìn chăm chú trong hư không kia một đạo thanh lánh thân ảnh. Thật lâu sau, mới vừa rồi chậm rãi mở miệng, nàng có thể. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói một câu, ta tin tưởng nàng. Ở ra tay phía trước, Cố Nhược Vân liền báo cho hắn, trận này chiến đấu, từ nàng tới đối mặt. Cho nên, đây mới là thiên bác giả nhẫn mại không có động thủ nguyên nhân. Cố nhược vân yêu cầu trưởng thành, trưởng thành nhất định phải gặp phải chiến đấu. Mà những người này, đều đem sẽ trở thành nàng trưởng thành đá cây chân. Trong hư không, mộ dung tiêu một trưởng đánh ở cố nhược vân ngược phía trên, cố nhược vân thân mình lại lần nữa lùi lại đi ra ngoài. Cùng lúc đó, nàng đem thật lớn cửu hoàng bắt được trong tay, lau chùi hạ khỏe miệng vết máu, nói, Long Vương, trở về. Bá. Nghe nói lời này, Long Vương hóa thành một đạo màu tím quan mang, nháy mắt liền đi vào thân kiếm phía trên. Có thân là khí linh Long Vương trở về, cửu hoàng tản mát ra đoạt nhân tâm hồn quan mang. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi trong tay hẳn là trong truyền thuyết thần khí. Mộ dung tiêu đáy mắt hiện lên một đạo tham lam, bực này thần khí ở trong tay của ngươi, thật sự là lãng phí, như thế, ta cũng liền cố mà làm tiếp thu nó, ngươi yên tâm. Chờ ta tiếp nhận rồi ngươi thần khí lúc sau, liền thân là khí linh Long Vương đều sẽ cùng nhau tiếp thu. Đương nhìn đến Long Vương bay vào thần kiếm lúc sau, mộ dung tiêu như thế nào không rõ này Long Vương đã trở thành cố nhược vân trong tay thần khí khí linh. Một khi đã như vậy, kia hắn liền đoạt tới thanh thần khí này, lúc đó, vô luận là Long Vương vẫn là thần khí đều đem về hắn tương ứng. Muốn cấp đi Cửu hoàng, chỉ sợ ngươi không có cái kia thực lực. Cửu hoàng gia! Thiên hạ động! giờ khắc này đỉnh đầu phía trên kia xanh thảm sắc nước biển cũng là biến thành hoa mỹ hồng giống như kia biển lửa giống nhau dẫn người chú mục cửu hoàng phảng phất là câu động thiên lôi địa hỏa theo nó vũ động nháy mắt che lạy trụ trên đỉnh đầu biển lửa nháy mắt hướng về cố nhược vân trong tay cửu hoàng kích động mà đi một tiếng long giống tự cửu hoàng nội truyền ra tới trời sụp đất nứt thế cho nên liền toàn bộ mặt đất đều run rẩy lên phanh đúng lúc này Cố Nhược Vân rốt cuộc có động tác, cường đại kiếm khí cùng với sát khí hướng về Mộ Dung Tiêu chen chúc tới, hung hăng dừng ở hắn ngực phía trên. Nhưng mà, Mộ Dung Tiêu giơ tay chặn chen chúc mà đến kiếm khí, thân mình cũng là bị kia kiếm khí lui ra phía sau vài bước. Ta nói, này thần khí ở trong tay ngươi, thật sự là lãng phí. Mộ Dung Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn Cố Nhược Vân kia một trương thanh lệ dung nhan, tấm tắc ra tiếng, "Tiểu nha đầu, nếu ta không có đoán sai" Ngươi tuổi hẳn là chỉ có hơn 20 tuổi, thậm chí liền 30 đều không đến. Chính là ngươi tại đây loại tuổi đã đột phá tới rồi chí tôn trung kỳ, sợ là khắp đại lục đều không người sò so quá ngươi thiên phú. Cái gì? Nha đầu này chỉ có hơn 20 tuổi. Mọi người đều biết, một ít người thực lực tới cường hãn nông nỗi lúc sau, là có thể bảo trì dung nhan bất lão. Nhưng hôm nay, mộ dung tiêu thế nhưng nói cố nhược vân chỉ có hơn 20 tuổi. 1625 chương 1625 nghiêm trị phản đồ 10 một người hơn 20 tuổi trí tôn trung kỳ nếu là tuyên dương đi ra ngoài khắp đại lục đều sẽ khiến cho hoanh động mộ dung tiêu nhưng thật ra không để ý chính mình nói sở khiến cho hưởng ứng âm trầm trầm nhìn cố nhược vân trên người sát khí lại một chút không giảm ta nhưng thật ra có điểm liên tiếp giết người nếu bằng không ngươi thần phục ta ta lưu lại ngươi một cái mệnh cố nhược vân lạnh lùng cười. Xin lỗi, mặc dù ngươi muốn khi ta nô lệ, ta cũng không nghĩ tha ngươi. Tiêu ngạo. Giá hỏa này đương tiêu ngạo. Đối phương chẳng qua nói một câu, làm nàng thần phục với hắn, hắn liền buông tha nàng. Nhưng nàng thế nhưng nói đối phương cho dù muốn đương nàng nỗ lực, nàng đồng dạng không thể tha thứ. Phải biết rằng, mộ dung tiêu là một người cửu chuyển cưng giả, nàng thiên phú lại cường, cũng chỉ là trí tôn trung kỳ, rốt cuộc là cái gì lực lượng cho nàng như vậy dũng khí. Nói ra như thế nói tới. Tộc trưởng theo bản năng nhìn mắt Thiên Bắc dạ, ở hắn xem ra, đúng là có Thiên Bắc dạ ở chỗ này vì nàng chống lưng, nàng mới có thể như thế làm cản, rốt cuộc Thiên Bắc dạ thực lực cũng là ở cựu chuyển cảnh giới, ai thắng ai thua còn không nhất định. Hừ, nha đầu, đừng trách ta không có đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi tìm chết ta, ta cũng dung không giới ngươi. Mộ Dung Tiêu hừ một tiếng, không bao giờ đối cố nhược Vân khách khí. Thân mình giống như một trận gió hiện lên, thực mau liền xuất hiện ở cố nhược vân phía sau. Cố cô nương, cẩn thận. Long Linh Nhi thấy như vậy một màn, sợ tới mức thiếu chút nữa liền trái tim đều nhảy ra ngoài, vội vàng hô to một tiếng. Liên ở nàng thanh âm rơi xuống lúc sau, kia ban đầu đối với mộ dung tiêu thân ảnh cuối cùng có phản ứng, nàng thong thả xoay người, trong tay cửu hoàng hướng tới mộ dung tiêu huy qua đi, sắc bén kiếm mang lộ ra không ai bị nổi hơi thở bách cận hán. Hiện giờ, mộ dung tiêu muốn thu tay lại cũng không kịp. Này đây, coi như hắn nắm tay dừng ở cố nhược vân ngực là lúc, kia một đạo kiếm mang cũng từ hắn trên người cắt qua đi. Chính là, bởi vì mộ dung tiêu kịp thời trốn rồi một chút, kiếm mang chỉ là cắt qua cánh tay hắn. Máu tươi, theo kia cánh tay chạy xuôi xuống dưới, tí tách một tiếng rơi trên mặt đất, rồi sau đó kia huyết càng lưu càng nhiều, nhìn thấy ghê người. Khu khu, cố nhược vân khủ ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn mộ dung tiêu, giờ khắc này, nàng sắc mặt vạn phần tái nhận, khỏe môi hàm chứa một mặt châm chọc cười lạnh. Kẻ điên, ngươi mẹ nó chính là người điên. Tuy là cao ngạo như mộ dung tiêu như vậy nhân vật, lúc này cũng nhìn không được chửi ẩm lên ra tới. Ta chưa từng có gặp qua ngươi như vậy kẻ điên, đối mặt công kích của địch nhân cư nhiên không trước bảo vệ chính mình, mà là chiều địch nhân cũng công qua đi, không tiếc đua cái lưỡng bại cầu thương. Cố Nhược Vân chọn chọn khóe môi, từ trên mặt đất đứng lên. Ngươi biết ta phụ thân ngoại hiệu là cái gì sao? Cái gì? Mộ Dung Tiêu sửng sốt một chút, hỏi. Phụ thân ta Cố Nhược Vân dừng một chút, tiếp tục nói, hắn đã bị thế nhân xưng là kẻ điên. Ta thân là nàng nữ nhi, tất nhiên là truyền lưu phụ thân máu, cho nên ta cái này kẻ điên đương đương nhiên. Không tự chủ được, Cố Nhược Vân trong đầu hiện ra Hồng Liên lĩnh chủ kia lanh khốc mà anh tuấn dung nhan. Mặt mày gian y cười cũng liền càng thêm nùng liệt. Khoảng cách lần trước tách ra, hiện giờ đã qua đi hồi lâu, đương bên này sự tình giải quyết lúc sau, nàng cũng là thời điểm đi hướng hồng liên lánh địa tìm kiếm cha mẹ. Thuận tiện ở nói cho bọn họ huynh trưởng sự tình. Mộ Dung tiêu hừ một tiếng, ánh mắt càng thêm âm trầm, ngươi liền tính là người điền cũng không thể nời hà, thực lực trinh lệch, dẫn tới ngươi vinh viễn cũng vô pháp chiến thắng ta. 1626 chương 1626 nghiêm trị phản đồ, 11. Đang nói xong lời này lúc sau, mộ dung tiêu lại lần nữa nhằm phía cố nhược vân. Hư không giới lưỡng đạo thân ảnh giống như hai thuốc quang mang giống nhau ở không ngừng giao chiến, một ít thực lực thấp hèn người căn bản là vô pháp thấy rõ giao chiến tình cảnh. Thiên bác giả gắt gao nắm nắm tay, trái tim đều bị hung hăng co rút đau đớn một chút, dung nhan tuyệt thế phía trên một mảnh lo lắng chi sắc. Hắn tin tưởng Cố Nhược Vân. Chỉ có Cố Nhược Vân nói ra nói, liền nhất định có thể làm được. Chính là, nay không đại biểu, hắn ở nhìn đến Cố Nhược Vân bị thương khi có thể thờ ơ. Mặc dù là tin tưởng nàng, tùy ý nàng đi chiến đấu hơn nữa tăng lên chính mình, hắn vẫn là sẽ nhân nàng bị thương mà đau lòng. Càng là hận không thể những cái đó thương đều ở hắn trên người. Nữ tử quần áo tạ tơi, một thân thanh y thượng dính đầy vết máu trong tay cửu hoàng cũng theo thời gian mất đi mà càng thêm hồng quang vạn trượng Nha đầu, còn không nhận thua sao. Mộ dung tiêu cười lạnh một tiếng, bước chân giống như đạp ở không khí phía trên, hướng về cố nhược vân từng bước một đi tới. Bá. Cố nhược vân lại lần nữa động, nhanh chóng vọt tới mộ dung tiêu phía sau, trong tay cửu hoàng đón đầu chém xuống. Giờ khắc này, liền không khí phản phất bị nàng cấp chẳng khai, phát ra tư tư tiếng vang. Không biết lượng sức, Mộ dung tiêu hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối mặt Cố Nhược Vân, giơ tay liền muốn ngăn cản một đạo công kích, chính là, liền tại đây trong phút chốc, một đạo cường đại áp bách cảm giác từ Cố Nhược Vân trên người phát ra mà ra, đỉnh đầu phía trên càng là hình thành một đạo thật lớn gió lốc. Đột, đột phá. Nàng cư nhiên ở công kích người khác thời điểm sinh ra đột phá. Mọi người đều là ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn chầm chằm kia tiếp tục chém xuống nữ tử. Nàng động tác cũng không có bởi vì đột nhiên đột phá mà có điều dừng lại. Kỳ thật, ngay đó ở Minh Phủ Cấm Địa là lúc, Cố Nhược Vân liền đem lực lượng tăng lên tới chí tôn trung kỳ đỉnh. Chỉ kém một bước nhỏ liền có thể đột phá đến hậu kỳ. Mà hôm nay chiến đấu trùng hợp đó là này một bước nhỏ, nàng cũng liền thuận lý thành trương đột phá. Và anh Cự kiếm chém xuống, huy lực mười phần. Mặt đất đều bị nàng cấp chạm ra một đạo khe ránh, nhìn thấy ghê người. Mộ Dung Tiêu lúc này đây chưa kịp né tránh kịp thời, toàn bộ cánh tay bị nàng cấp nhất kiếm chém xuống dưới, máu tươi biu nhiếp mà ra, cùng với một đạo tiếng thét chói tai lệnh nhân tâm đế phách run. A a a a a! Mộ Dung Tiêu tê tâm liệt phế hô to lên, biểu tình bởi vì sợ hãi mà trở nên vạn phần dữ tợn, hắn thanh âm âm trầm trung lộ ra khàn khàn, cố nhự vân, ngươi thương ta một tay, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi đại tá táng cối. Nói xong lời này. Mộ Dung tiêu không hề chần trở, che lại máu chạy không ngừng bả vai, xoay người liền muốn hướng nơi xa chạy vội mà đi. Đông nhiên, hắn dừng bước, khiếp sợ trừng lớn hai chóng mắt, nhìn về phía trước mặt này một đầu màu đỏ trường bào nam tử. Nam tử hồng bào phi dương, một đầu chỉ bạc ở trong gió nhẹ tùy tiện, hắn dung nhan tuyệt thế khuynh thành, màu đỏ con ngươi hàm chứa yêu dị quan mang, lúc này chính âm trầm nhìn hắn. Đi đâu? Hắn thanh âm trầm thấp. Lại mang theo một cổ trầm trọng áp bách, lệnh mộ dung tiêu thân mình run rẩy lên. Thả ta, chỉ cần các ngươi thả ta, ta bảo đảm sau này sẽ không tìm các ngươi phiền thoái. Trước mắt nam nhân, làm hắn cảm giác được từ tâm mà ngoại sợ hãi. Chẳng sợ chỉ là nghe được hắn nói chuyện thanh âm, đều sẽ làm hắn cả người phát run. Cho tới bây giờ, mộ dung tiêu mới biết được chính mình rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn. Nơi này trừ bỏ cố nhược vân cái này biến thái kẻ điên ở ngoài. Còn có một cái làm người như thế sợ hãi nam tử. Nếu là này nam tử vừa rồi liền ra tay, chính mình rốt cuộc có thể ở hắn trong tay kiên trì mấy cái hiệp. 1627 chương 1627 nghiêm trị phản đồ. 12. Mộ dung tiêu trong lòng nháy mắt liền không có đế. Nếu tới, cũng đừng rời đi. Nam tử chậm rãi nâng lên tay, rơi xuống hắn đầu phía trên. Người là cái uy hiếp, ta sẽ không làm bất luận cái gì uy hiếp đến vân nhi người tồn tại. Mộ Dung Tiêu hoảng sợ chừng lớn hai trong mắt, rồi sau đó hắn cảm giác được thân thể của mình bị một cổ lực lượng cấp căng đến trướng mở ra, tựa như sung túc khí khí cầu giống nhau. Chính là theo hắn thân thể trướng khai, kia lực lượng còn ở tiếp tục, không hề có đỉnh chỉ xu thế. Thẳng đến kia một tiếng phanh vang lên, Thiên Bác giả mới thong thả thu hồi tay, lại lấy ra một khối khăn tay nhẹ nhàng trà lau tay mình. Ở hắn phía sau, Mộ Dung Tiêu thân thể bị nổ thành dập nát, máu tươi đầy đất. Nhìn thấy mộ dung tiêu đã chết, những người đó không còn có chiến đấu tâm tình, vội vàng muốn hướng tới phía sau phương hướng chạy tới. Bất quá, cố nhược vân lại như thế nào cho bọn hắn cơ hội này. Lập tức phân phó manh manh đem những nhân loại này nuốt không còn một mảnh. Một cái đều không có lưu lại. Tế đàn khôi phủ kiến lặng, chỉ có kia mấy cái phản bội long tộc vài tên trưởng lao đang run run phát run, muốn tận lực giảm bất tồn tại cảm. Long nham sắc mặt rất là phức tạp. Phòng chừng ngày đó gặp được Cố Nhược Vân thời điểm, hắn chẳng thể nghĩ tới, một ngày kia, sẽ là cái này đã từng bị chính mình trâm chọc nỉa mai nhân loại nữ tử cứu bọn họ Long Tộc. Hơn nữa, tay nàng trung thế nhưng còn có Long Vương. Nghĩ thông suốt điểm này, Long Tộc mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó, động tác nhất trí quỷ gối trên mặt đất. Cố cô nương, ngươi được đến Long Vương tán thành, từ nay về sau, ngươi đó là chúng ta Long Tộc thủ lĩnh. Chúng ta long tộc tất nhiên đối với ngươi duy mệnh là tử. Tộc trường nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt cung kính nói. Giờ này khác này, hắn đã hoàn toàn bị Cố Nhược Vân hàng phục. Cố Nhược Vân gật gật đầu, nếu các ngươi long tộc nguyện ý thần phục ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, cho nên, các ngươi long tộc sinh dục vấn đề liền từ ta tới giải quyết. Cố! Cố cô nương tộc trưởng thân mình chấn động, không dám tin tưởng nhìn Cố Nhược Vân, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi có thể trị hảo chúng ta long tộc bệnh tật. Không tồi cố nhược vân nhàn nhạc cười, ta lập tức cho các ngươi một trường phương thuốc, ngươi đem mặt trên dược liệu đều lấy tới cấp ta, ta sẽ luyện chế ra đan dược cho các ngươi dùng. An vào kia đan dược lúc sau, các ngươi long tộc sinh dục nan để như vậy giải quyết dễ dàng. Cố cô nương, ngươi luyện đan sư. Tộc trưởng càng chấn kinh rồi, tựa hồ không nghĩ tới nhân loại này, nữ tử vẫn là một người luyện đan sư phía trước những cái đó bị Long Tân mê hoặc các trưởng lão một đám đối hắn trợn mắt giận nhìn, nếu không phải hiện tại bọn họ tưởng giảm bất chính mình tồn tại cảm, tất nhiên sẽ đi lên đem Long Tân hướng chết hung hăng tấu một đốn. Hắn phía trước không phải đã nói sao, Cố Nhược Vân chỉ là một người bình thường y sư mà thôi, cùng thân là luyện đan sư mộ dung tiêu căn bản là vô pháp so sánh với, kết quả đâu. Nhân ra chẳng những là luyện đan sư, càng liền Long Vương đều tán thành nàng. Mà bọn họ, lại ở làm sai lầm lựa chọn lúc sau, chắc chắn gặp phải tàn khốc trừng phạt. Nghĩ vậy một chút, nay vài vị trưởng lão đều là mặt xám như cho tàn. Ta là luyện đan sư, đồng thời, Lam ca cũng là một người luyện đan sư, ta sẽ đem luyện chế này đan dược kỹ thuật truyền thụ cho hắn, lúc đó, các ngươi tìm Lam ca là được." Cố Nhược Vân cười cười, nhàn nhạt trả lời nói. Lam ca cảm kích nhìn mắt Cố Nhược Vân, hắn biết, nàng là ở nâng đỡ chính mình muốn cho chính mình ở Long Tộc có được cực cao địa vị. Bất quá, lúc này đây Lam Ca nhưng thật ra tưởng sai rồi, Cố Nhược Vân đem luyện chế này đan dược kỹ thuật truyền thụ cho hắn, kỳ thật là chính mình sợ phiền toái thôi. Rốt cuộc Long Tộc Long có hơn 1.000 điều, nàng không có khả năng lưu lại nơi này vì bọn họ luyện chế đan dược, còn không bằng đem nhiệm vụ này giao cho Lam Ca. 1628 chương 1628 Nghiêm Trị Phản Đồ 13. Lam ca cũng là luyện đan sư, tộc trưởng càng thêm kinh ngạc, đột nhiên, hắn mới phát hiện, chính mình hiện tại đối đứa cháu ngoại này thật sự là một chút đều không hiểu biết. Cố nhược vân nhàn nhạt cười cười, không hề nói thêm cái gì, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Long Tân đám người. Trông thấy nàng đầu tới ánh mắt, Long Tân đánh cái dùng mình, theo bản năng liền đem thân thể của mình hướng bên cạnh người phía sau rụt rụt, kia trong mắt không ngừng chuyển động, như là ở tự hỏi cái gì đối sách. Hòa ngoại xâm hiện giờ đã giải quyết, nội ưu nên như thế nào quyết định. Tộc trưởng sửng sốt một chút, hơi hơi nhíu như mày, Long Tân dù sao cũng là trưởng lao Long Tộc, ta. Quá mức mềm lòng, sớm hay muộn ngươi sẽ lại bị người hãm hại. Cố Nhược Vân không đợi Tộc trưởng nói xong lời này, liền đánh gây hắn, hai tròng mắt liếc mắt nhìn hắn, nói, ta không hy vọng hảo hảo Long Tộc nhiều ra như vậy mấy cái phản đồ. Tộc trưởng hơi hơi hé miệng lại phát hiện chính mình nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. làm ca tuy rằng hiện giờ đã nhận tổ quy tông, nhưng nàng cũng không hội trưởng lưu tại này long tộc. hắn còn có mặt khác việc cần hoàn thành, cho nên chờ hắn vì long tộc mọi người luyện chế xong đan dược lúc sau, hắn sẽ rời đi long tộc cố nhược vân dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên nghiêm trị phản đồ sự tình, ta liền ở các ngươi long tộc nội một lần nữa tìm cá nhân tới xử lý. tộc trưởng cúi thấp đầu xuống. Khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết, chính mình vừa rồi hành vi làm Cố Nhược Vân thất vọng rồi. Nhưng hắn chỉ cần nghĩ đến cùng Long Tân những người này chung sống nhiều năm như vậy, hắn liền có chút không hạ thủ được. Chẳng sợ biết được Long Tân phản bội thời điểm, hắn đồng dạng hận không thể giết hắn, nhưng tới rồi hiện tại, hắn đã bình tĩnh lại, lại hoàn toàn không đành lòng động thủ. Ở Long Tộc Nội, thực lực của người mạnh nhất, này tộc trưởng còn cần thiết từ người đảm nhiệm Cố Nhược Vân tự nhiên biết tộc trưởng ý tưởng cũng không có nói thêm cái gì, chợt hắn tầm mắt ở đám người nội tìm một chút, dừng ở Long Nham trên người, "Long Nham, ngươi đảm nhiệm Long tộc hình sự đường đường chủ, chuyên môn dùng để quản lý những cái đó ở Long tộc phạm sai lầm lầm người, ngươi có bằng lòng hay không?" "A?" Long Nham ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Cố Nhật Vân, tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ tới loại chuyện tốt này sẽ dừng ở trên đầu của hắn. "Xác thật, so với do dự không quyết đoán tộc trưởng, Long Nham nhưng thật ra tương đối tản nhẫn đến hạ tâm. Long Nham, cố cô, cô nương hỏi ngươi đâu, ngươi thất thần làm gì? Long Linh Nhi thấy Long Nham sững sở ở đường trường, vội vàng đẩy hạ hắn, nói. Long Nham bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, trên mặt hiện lên một đạo vui sướng, lời thề son sắt bảo đảm nói, Cố cô nương, nga không, cố nhược vân đại nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cố phụ ngươi giao phó, sẽ đảm nhiệm hảo cái này hình sự đường đường chủ cũng sẽ hung hăng trừng phạt này đó phản bội người, làm cho bọn họ tự suy nghĩ cái gì gọi là sống không bằng chết. Cố nhược vân nguyện ý cho hắn cái này mấy cái, hắn khẳng định sẽ hảo hảo biểu hiện một chút. Hơn nữa, này Long Tân thiếu chút nữa hại toàn bộ Long Tộc, hắn sao có thể sẽ dễ dàng buông tha hắn. Không cho hắn lột tiếp theo tầng ra, hắn liền không gọi Long Nham. Ta sẽ lưu tại Long Tộc ba ngày, trong vòng ba ngày, ta tất nhiên đem làm ca giáo hội. Làm hắn tới giúp các ngươi luyện chế đan dược Ba ngày lúc sau Ta liền sẽ rời đi nơi này Hơn nữa Long vương thân thể ta cũng sẽ mang đi Cố nhược vân tầm mắt đảo qua long tộc mọi người Từng câu từng chữ nói Cố cô nương Long vương nếu sớm đã nhận ngươi là chủ Kia thân thể hắn lý nên về ngươi sở hữu Tộc trưởng cười cười Ánh mắt tràn ngập kính sợ chi sắc Thực hiển nhiên Phía trước Cố nhược vân hành vi đã chinh phục bọn họ mọi người 1629 chương 1629 nghiêm trị phản đồ. 14. Hồng Liên lãnh địa. Nam nhân đôi tay phủ bối, lập với phía trước cửa sổ, hắn rung nhan tuấn mỹ mà lên khốc, mặt mày gian lộ ra một loại cuồng vọng khí phách chi sắc chỉ là, lúc này nam nhân lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Thiên ca. Một tiếng mềm nhẹ thanh âm từ nam nhân phía sau chuyển đến, cũng lệnh nam nhân trên mặt kia lãnh ngạnh đường cong nhu hòa lên. Thiên ca, ngươi đang đợi Vân Nhi sao?" Bạch Tỷ Ly nữ tử chậm rãi đi đến Cố Thiên trước mặt, đem một kiện màu đỏ áo choàng khoác ở hắn trên người, tuyệt mỹ dung nhan phía trên cười nhạt doanh doanh, "Vân Nhi hắn chỉ cần tìm được Tiêu, nàng liền sẽ tiến đến Hồng Liên lánh địa tìm chúng ta." Cố Thiên gật gật đầu, chậm rãi xoay người, đem trước mặt Bạch Tỷ Ly nữ tử ôm vào trong lòng ngực. Cảm thụ được Bạch Tỷ Ly nữ tử trên người kia thanh nhã thanh hương chi khí, nam tử tâm đều bị trêu chọc một chút khó có thể nhẫn mại. Ngọc Nhi, chúng ta lại cấp Vân Nhi cùng xanh tiêu thêm cái đệ đệ muội muội đi. Thiên Ca. Đông Phương Ngọc sắc mặt đỏ lên, theo bản năng liền đẩy ra Cố Thiên. Tiêu Tuyệt Mị dung nhan thượng nhiễm một đạo phấn hồng, mị đến làm người vô pháp rời đi ánh mắt. Chúng ta đã lớn tuổi như vậy rồi người, còn như thế nào vì bọn họ thêm vào đệ đệ muội muội? Ngọc Nhi, ngươi không tin Vi Phu thực lực? Nam tử dơ lên khoe môi. Một mặt tự tin tươi cười xuất hiện ở kia bên ngôi, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta liền vì bọn họ thêm vào cái đệ đệ muội muội kỳ thật, ta nhưng thật ra tưởng ở thêm cái nam hài, nói như vậy, liền từ chúng ta ba cái đại nam nhân tới bảo hộ các ngươi hai nữ nhân. Ở nam nhân ôm ấp bên trong, Đông Phương Ngọc toàn bộ thân mình đều mềm xuống dưới, cuối cùng vô lễ nằm liệt hắn trong lòng ngực. Nàng trên mặt, tràn đầy hạnh phúc ý cười kia cười là nàng ở ẩn môn bế quan nhiều năm như vậy nhật tử trước nay đều không có quá thiên ca ta nghe ngươi nói xong lời này tuyệt sắc nữ tử dung nhan thượng càng thêm ngượng ngùng nhưng mà kia một đôi con ngươi lại là sáng ngời có thần kia chờ vân nhi lần sau tới thời điểm chúng ta cho nàng một kinh hỉ hồng liên linh chủ chặn ngang đem tuyệt sắc nữ tử báo lên hướng về giường đi qua hắn kia tuấn mỹ lanh khốc dung nhan phía trên dơ lên một mạt ý cười Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình trong lòng ngược nữ tử. Nữ tử không nói gì, hiện nhiên nhận đồng nàng quyết định, hướng chi, nàng cũng tưởng lại vì hắn thêm vào mấy cái hài tử. Hồng Liên lãnh địa. Cửa thành, Cố Nhược Vân ngẩn đầu đánh giá mắt trước mặt cửa thành, nhẹ vô về cảm, nhật nhạt cười nói, ta cùng phụ thân tương nhận lâu như vậy, như thế ta lần đầu tiên tiến đến này Hồng Liên lãnh địa, cũng không biết tại đây lãnh địa bên trong rốt cuộc là một cái cái dạng gì thỉnh thoảng. Nói xong lời này, nàng liền cất bước đi vào lãnh địa bên trong. Bị cố nhược vân ôm vào trong ngực manh manh ngầng đầu, thật cẩn thận nhìn mắt đi theo ở bên thiên bắc dạng, nghĩ nghĩ, nó vẫn là từ bỏ chui vào cố nhược vân trong quần áo tính toán, nói cách khác, phòng trừng này khủng bố nam nhân lại sẽ đem nó quăng ra ngoài. Chính là, nó đều đã lâu không có sở đến chủ nhân kia mềm mại ngực. Tiểu gia hỏa càng nghĩ càng bị khuất, sắc sắc ánh mắt không ngừng phiêu hướng về phía cố nhược vân. Ngay sau đó, một đạo cảnh cao ánh mắt từ bên cạnh bắn lại đây, sợ tới mức nó vội vàng đem đầu rút lên, không dám lại làm cản. Ca, kia chỉ linh thú hảo đáng yêu, ngươi có thể hay không hỏi một chút nàng có thể hay không bán cho ta. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ bên cạnh truyền đến, làm cố nhược vân hơi hơi như mày. Tiểu gia hỏa cũng nghe tới rồi này một câu, nâng lên nó kia lông xù xù đầu nhỏ, liếc mắt kia chính nhìn trộm nó thiếu nữ. Đáy mắt toát ra một loại nồng đậm kinh thường. 1.630 chương 1.630 nghiêm trị phản đổ. 15. Tiểu muội, đừng hồ nháo, nơi này là Hồng Liên lãnh địa, ngươi ở tới phía trước ta liền đã nói với ngươi, ở Hồng Liên lãnh địa nội đừng hồ nháo, bằng không, nói không chừng sẽ làm tức giận đến Hồng Liên lĩnh chủ. Thiếu nữ bên cạnh, một người người mặc hộ vệ phục sức nam tử chính đầy mặt bất đắc di khuyên bảo. Chính là, ca ca. Ta chính là muốn kia chỉ đáng yêu tiểu gia hỏa, ngươi đi giúp ta hỏi một chút nàng bán hay không. Thiếu nữ biểu môi môi, một đôi con ngươi thường thường liếc hướng manh manh, đáy mắt tràn đầy vẻ yêu thích. Tiểu gia hỏa này thoạt nhìn tuy rằng không hề lực công kích, chính là quá manh quá mềm, làm người nhịn không được muốn ôm ở trong tay hung hăng trà đạp một phen. Ở thiếu nữ làm nũng bán manh dưới, kiêm người mặc hộ vệ phục sức nam tử cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản được trụ, đi hướng cố nhược vân mấy người. Vị cô nương này, các ngươi là đi ngang qua hồng liên lãnh địa, vẫn là tới tìm người. Hộ vệ hướng về cố nhược vân cười cười, do hỏi. Cố nhược vân nhìn hắn một cái, tìm người. Không biết cô nương muốn tìm chính là ai, nhưng yêu cầu ta hỗ trợ. Hộ vệ trên mặt mang theo kia khách sáo tươi cười, phản phất không có nhìn đến nhà mình tiểu muội ở sau người kia nôn nóng thân sắc. Thiếu nữ thấy hộ vệ trước sau không có đem mục đích nói ra, tức khắc dậm chân, bước nhanh đi lên trước tới. Đôi mắt lại trước sau vô pháp tử manh manh trên người rời đi. Manh manh ngáp một cái, có chút chán ghét quay đầu, không nghĩ đi xem thiếu nữ kia tràn ngập chiếm hữu dục ánh mắt. "Kaka, ngươi mau giúp ta đem nó mua tới, bao nhiêu tiền đều có thể, ta chính là muốn nó." Hộ vệ trên mặt xuất hiện một mạt xấu hổ, hắn nhìn Cố Nhược Vân, nói: "Cô nương, ngươi này linh thú bán hay không?" "Không bán." Hai chữ, đơn giản mà dứt khoát. Cố nhược vân nói xong lời này, liền không ở để ý tới này một đôi huynh muội, hướng về phía trước đi đến. Thiếu nữ tức khắc nôn nóng lên, tức giận ở sau lưng liều mạng dậm chân. Vì, nơi này là hồng liên lánh địa, ca ca ta là hồng liên lánh địa người, ngươi như vậy cự tuyệt có phải hay không quá không có lễ phép. Thin hay không ta ca lập tức đem các ngươi bắt lại. Tuyết nhi, hộ vệ sắc mặt biến đổi, lạnh giọng quát lớn nói, ta nói rồi bao nhiêu lần đừng lại Hồng Liên lánh địa sang bệ. Mặc kệ, ta chính là muốn kia chỉ linh thú, ca, ngươi cho ta đem nó đoạt lấy tới. bị hộ vệ này một tiếng quát lớn lúc sau, thiếu nữ đỏ hốc mắt, ủy khuất mà đáng thương. Hộ vệ thở dài, sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ. chính mình huynh muội từ nhỏ không cha không mẹ, sống nương tựa lẫn nhau, hiện giờ hắn rốt cuộc thành công tiến vào Hồng Liên lánh địa, cho nên cũng liền nghĩ đem muội muội tiếp nhận tới, hảo từ đây quá thượng an tâm sinh hoạt. Ai biết muội muội từ nhỏ bị hắn cấp xuống hư, quá vô pháp vô thiên. Thế nhưng muốn ở Hồng Liên lánh địa nội đoạt người linh thú, nhưng chính mình còn cố tình lấy nàng không có cách nào. Vị cô nương này, ta muội muội cũng là thật sự thích người trên tay linh thú. Ngươi liền nhịn đau bỏ những thư yêu thích, nhường cho ta nhưng hảo. Chỉ cần ngươi nguyện ý nhường nhịn, ta nguyện ý hoa một ngàn lượng đồng vàng mua sắm. Một ngàn lượng đồng vàng đều có thể mua một đầu gió mạnh lang, cho nên. Hắn cho rằng, chính mình đều lấy ra một ngàn lượng đồng vàng, này nữ tử hẳn là sẽ không lại cự tuyệt hắn. Cố nhược vân bước chân một đốn, khoe môi gợi lên một mạt nhã báng, nàng gắt gao mà giữ chặt thiên bác giả tay, mới đưa thiên bác giả ngực lửa giận cấp đè ép đi xuống. Tiểu dạ, không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta đi. Một ngàn lượng. Thật mệnh những người này dám mở miệng. Một ngàn lượng có thể mua trí tôn cảnh giới manh manh. Phòng trưng liền võ vương cấp bậc linh thú đều mua không nổi. 1.631 chương 1.631 tưởng cấp lĩnh chủ sinh hải tử. 1. Không được đi, các ngươi không được đi. Thiếu nữ nôn nóng lên, duỗi tay liền muốn đi bắt Cố Nhược Vân, chỉ là tay nàng còn không có đụng tới Cố Nhược Vân bả vai, liền thấy nàng bên người Hồng Y Việt Nam tử giật mình. Frank. Một chân hung hăng đá vào thiếu nữ ngực phía trên. Thiếu nữ còn không có tới kịp phản ứng đã bị Thiên Bắc giả cấp đá bay đi ra ngoài, ngay sau đó, một đạo trầm thấp mà âm lãnh thanh âm truyền đến, "Lệnh thiếu nữ hung hăng đánh cái dùng mình." "Lan." Thiếu nữ ngây dại, liền khóc thút thít đều quên mất, một đôi sáng ngời mắt to trùng tràn đầy sợ hãi chi sắc, nằm ở lạnh băng mặt đất phía trên run run phát run. "Hai vị, tuy nói chuyện này là ta muội có sai trước đây, nhưng là các ngươi đối ta muội muội động thủ cũng không nên đi." Hộ vệ nhìn đến chính mình muội muội kia đã chịu kinh hoách bộ dáng, đau lòng một chút, trên mặt cũng dần dần xuất hiện phẫn nộ, vẫn là nói, ngươi thân là một người nam nhân, cũng chỉ biết đánh nữ nhân. Hắn tầm mắt nhìn thiên Bắc dạ, đáy mắt toát ra một cổ nồng đậm chán ghét chi sắc. Này nam nhân không chỉ có lớn lên so nữ nhân còn muốn Mỹ, càng là đối nữ nhân độc thủ, hoàn toàn không có một chút nam tử nên có thân sĩ phong độ. Loại này nam nhân phỏng trừng trong lòng biến thái. Lại đụng vào nàng một chút, lần sau, vớt liền sẽ là ngươi muội mội tay. Thiên bác dạ thanh nhâm mang theo lương bạc, không cao không thấp tại đây trên đường phố chậm rãi vang lên. Nếu không phải nơi này thuộc về hồng liên lãnh địa, chính mình không nghĩ lại nhạc phụ điệu bản thượng thấy vết có lẽ này thiếu nữ cánh tay sẽ đương trường bị chặt bỏ tới. Ai làm nàng cư nhiên ghê tở muốn đi kéo vân nhi. Cái gì thương hương tiếc ngọc, đối nữ nhân phải có phong độ. Này đó ở hắn nơi này hết thẻ cũng chưa dùng. Cả đời này, có thể làm hắn thương tiếc chỉ có cố nhược vân một người. Mặt khác nữ nhân ở trong mắt hắn cùng xà chuột con kiến không có gì khác nhau, hắn vì sao phải đi thương tiếc nàng. Vân Nhi, chúng ta đi. Thiên bác dạ không còn có nhiều xem một cái hai người, một mình đi đến cố nhược vân bên người, đôi tay ôm chặt nàng eo, trên mặt cũng không hề tựa lúc ban đầu âm trầm, mà là dương một mặt tuyệt thế phong hoa ý cười. tiểu dạ Đối với những người này, ngươi trực tiếp làm lơ là được, hà tất vì bọn họ lãng phí thời gian. Với cố nhược vân tới nói, thiên bác dạ vừa rồi hành vi hoàn toàn là lãng phí thời gian. Chỉ cần nàng không nghĩ để cho người khác đụng tới, kia những người khác là tuyệt đối liền nàng góc áo đều không thể tiếp xúc đến. Nàng dựa ngươi thân cận quá, ta sợ nàng hô hấp sẽ ô nhiễm đến ngươi, lập tức không nhịn xuống liền ra tay, ngươi yên tâm, lần sau ta sẽ chú ý điểm không vì loại người này lãng phí chúng ta thời gian. Theo hai người một thú càng lúc càng xa, thiếu nữ rốt của qua một tiếng khóc lớn ra tới, một bên khóc một bên dùng tiểu nắm tay rũ bên người hộ vệ ngực. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Ngươi không phải nói ngươi hiện tại đã đi theo hồng liên lĩnh chủ, không có người dám khi dễ chúng ta sao. Hiện tại ta bị người khi dễ ngươi một câu cũng không dám nói. Ngươi loại này vô dụng người không xứng khi ta ca ca. Thiếu nữ nói giống như một thanh lợi kiếm, hung hăng chát vào hắn trong lòng, làm hắn tâm nháy mắt phá khai rồi một lỗ hổng, máu tươi ra rần Những năm gần đây, hắn đáng thương từ nhỏ mất đi song thân muội muội, cho nên từ trước đến nay sùng hắn, mỗi lần nàng ở bên ngoài đã chịu khi dễ, hắn đều sẽ tiến lên cùng người liều mạng, chẳng sợ phạm sai lầm người là hắn muội muội. Liên bởi vì những năm gần đây đối nàng dung túng cùng sùng nịch, tạo thành nàng loại này vô pháp vô thiên tính cách. Tuyết Nhi, nơi này là Hồng Liên lãnh địa, linh chủ không cho phép bất luận kẻ nào ở lãnh địa nội náo sự, chuyện này vốn di chính là ta không có sai trước đây, nếu là bị linh chủ đã biết, khẳng định sẽ đã chịu trách phạt. 1632 chương 1632 tưởng cấp linh chủ sinh hải tử, nhị. Hộ vệ vô cùng đau đớn nhìn chính mình muội muội, giờ phút này, hán tâm đều ở lấy máu. Người nói bậy, ta đã sớm nghe nói qua. Hồng Liên lĩnh chủ là một cái thực bên vực người mình người, ngươi thân là lãnh địa nội hộ vệ, hắn băng người khẳng định là ngươi. Nhưng ngươi là gan quá tiểu, liền vì ta xuất đầu dũng khí đều không có. Nếu cha mẹ còn trên đời nói, là tuyệt đối sẽ không cho phép ta bị người khi dễ. Thiếu nữ tử trên mặt đất bò lên, khuôn mặt nhỏ phẫn nộ trường hướng hộ vệ, ngươi quả thực chính là người nhu nhược, hộ vệ thân mình lảo đảo vài cái, thiếu chút nữa kẹ ngã trên đất. Hắn trên mặt mang theo một mặt chua xót ý cười. Nhiều năm như vậy, hắn nào thứ không phải vì thế tiểu muội xuất đầu mà đua vỡ đầu chảy máu. Thậm chí có mấy lần, thiếu chút nữa bị người cấp sống sờ sờ đánh chết. Nếu không phải bị lĩnh chủ đi ngang qua cứu lên hắn, chỉ sợ, hắn đã sớm đã chết. Nguyên nhân chính là vì lĩnh chủ đã cứu hắn mệnh, hơn nữa cho hắn một cái nơi nương nóu, hắn mới không nghĩ lại hồng liên lánh địa nội cùng người khởi tranh phong cũng không nghĩ mất đi này thật vất vả được đến che chở. Nhưng mà, nay tùy hứng tiểu muội chỉ nhìn đến hắn hiện tại không có vì nàng xuất đầu, lại nhìn không tới đã từng vết thương chồng chất hắn. Tiểu muội ta, hộ vệ môi có chút khô khốc, muốn mở miệng giải thích, lại bị thiếu nữ cấp đánh gãy. Ca, ngươi nói là Hồng Liên lĩnh chủ lợi hại, vẫn là vừa rồi kia hai người lợi hại. Thiếu nữ đôi mắt chuyển động vài vòng, hỏi, đương nhiên là lĩnh chủ lợi hại. Ở hộ vệ trong lòng, lĩnh chủ là nhất lợi hại tồn tại, bất luận kẻ nào đều so ra kém hắn. Ca thiếu nữ rộng mở ngẩng đầu, nhìn trước mặt nam nhân, kiên định nói, "Ta tưởng cấp lĩnh chủ sinh hài tử." Hộ vệ thiếu chút nữa một cái té ngã thua tại trên mặt đất, hắn vội vàng đè lại thiếu nữ bả vai, trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sắc, "Tiểu muội, ngươi ngàn vạn không thể có loại suy nghĩ này, lĩnh chủ đã có thế tử. Ngươi nếu là muốn cùng lĩnh chủ ở bên nhau, này căn bản chính là không có khả năng sự tình. hừ, hắn có thê tử thì thế nào? ta lại không muốn làm hắn thê tử, ta chỉ nghĩ đương nàng tiểu thiếp. thiếu nữ trên mặt tràn đầy bất mãn chi sắc. ca, ngươi bảo hộ không được ta, ta liền tìm người khác bảo hộ ta. nếu là ta trở thành hồng liên lĩnh chủ nữ nhân, hắn khẳng định sẽ che chở ta, không cho những người khác khi dễ ta. nếu là ngươi còn khi ta cái này muội muội, ngươi liền giúp ta. tiểu muội. Hộ vệ trên mặt lộ ra một mặt cười khổ, ngươi căn bản không hiểu biết lĩnh chủ là người, hắn trong mắt cùng trong lòng đều chỉ có phu nhân, cũng độc hưu phu nhân mới có thể đủ đổi đến hắn một cái tươi cười, ngươi như vậy là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hơn nữa, ta nghe nói, phàm là muốn tiếp cận lĩnh chủ nữ nhân, đều bị lĩnh chủ cấp xử trí. Hùng chi, lĩnh chủ tuổi tác đều có thể đương tra ngươi. Thiếu nữ con ngươi tiếp tục chuyển động, lĩnh chủ tuổi đại, ta không thèm để ý. Chỉ cần hắn thực lực cường là được, huống chi, ta nghe nói linh chủ lớn lên thực tuấn Mỹ. Một chút đều không hiện lão. Ca, kia linh chủ không phải chỉ có một nữ như sao. Nếu là ta vì hắn sinh đứa con trai, chỉ sợ ta liền sẽ nước lên thì thuyền lên, hơn nữa tướng linh chủ phu nhân thay thế. Giống linh chủ cường đại như vậy người, sao có thể không nghĩ muốn đứa con trai kế thừa gia nghiệp. Một cái nữ nhi mà thôi, sớm muộn gì đều là gả đi ra ngoài. Cùng với làm nàng mang theo gia nghiệp tiện nghi người ngoài, còn không bằng cấp nhà mình như tử. Hộ vệ khiếp sợ mở to hai mắt, phảng phất không nghĩ tới chính mình muội muội sẽ có loại suy nghĩ này, sát mặt tức khắc liền đổi đổi. Tiểu muội, lĩnh chủ sẽ không làm ngươi tiếp cận hắn. Hơn nữa, thay thế phu nhân, sao có thể? 1633 chương 1633 tưởng cấp lĩnh chủ sinh hải tử, tam. Cho nên, ca. Điểm này liền phải ngươi giúp ta vội thiếu nữ một sửa phía trước phẫn nộ, cười hì hì câu lấy hộ vệ cánh tay, Hồng Liên lĩnh chủ không phải thực coi trọng ngươi sao. Ngươi có thể nhân cơ hội cho hắn hạ dược, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, hắn tưởng không thừa nhận cũng không được. Phu nhân nhiều năm như vậy cũng chưa vì lĩnh chủ sinh ra đứa con trai, hiển nhiên có điểm không được, lĩnh chủ sao có thể không nghĩ muốn nhi tử. Ta nếu sinh hạ nhi tử, nay toàn bộ Hồng Liên lãnh địa liền đều là của ta. Phía trước kia hai cái khi dễ quá ta người, ta sẽ làm bọn họ sống không bằng chết. Một đạo ngoan độc quang mang từ thiếu nữ đấy mắt chợt lóe mà qua, làm nàng kia trường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều giữ tận lên. Hộ vệ thân mình chấn một chút, hơi hơi nhắm hai mắt lại, tiểu muội phu nhân đối ta cũng thực hảo, ngươi làm như vậy, là làm ta phản bội bọn họ á ta thật sự làm, như thế nào không làm thất vọng bọn họ đối ta thu lưu chi ân. Thiếu nữ hừ một tiếng, Không cho là đúng nói, cứu ngươi chính là lĩnh chủ, cùng lĩnh chủ phu nhân lại có quan hệ gì. Ca, ta là ngươi muội muội ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ một ngoại nhân đâu. Ta mặc kệ, ngươi cần thiết giúp ta, nói cách khác ta liền chết cho ngươi xem, ta thật sự sẽ chết cho ngươi xem. Nghe được thiếu nữ này uy hiếp nói, hộ vệ biểu tình càng vì thống khổ. Trước kia liền đã từng từng có tình huống như vậy. Nhà mình tiểu muội cũng là coi trọng người khác linh thú bước bách hắn đi vì nàng đoạt lấy tới. Ban đầu hắn không đồng ý làm như vậy, ai ngờ chính mình rời đi không có bao lâu, tiểu muội liền tự sát, nếu không phải thi cứu kịp thời, sợ là nàng đã cùng hắn âm dương lượng cách. Cho nên, hắn rơi vào đường cùng, liền đi vì nàng đem kia chỉ không có gì lực công kích, lại lớn lên cực kỳ ngốc manh linh thú đoạt lại đây. Ai ngờ không có bao lâu, nhà mình tiểu muội liền đối kia linh thú không có hứng thú, vì thế, Liền trực tiếp đem linh thú làm thịt nấu nướng. Hắn minh bạch, nếu là chính mình không đồng ý giúp nàng, nha đầu này tuyệt đối sẽ tự sát. Hảo, ta giúp ngươi. Hộ vệ mở to mắt, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Linh chủ, xin lỗi, thuộc hạ chỉ có thể vi phạm phía trước hứa hẹn, làm ra phản bội chuyện của ngươi tới. Chỉ là, chờ thuộc hạ trợ giúp tiểu mội hoàn thành nàng tâm nguyện lúc sau, tất nhiên sẽ lấy chết tạ tội. Nghĩ đến đây. Hộ vệ trong lòng càng là có một cái quyết tâm, hắn cúi đầu nhìn về phía thiếu nữ hưng thú bừng bừng thần sắc, cười khổ nói, tuyết Nhi, đáp ứng ta một sự kiện, nếu là ngươi thành công vì lĩnh chủ sinh hạ nhi tử, đừng quá khó xử phu nhân cùng tiểu thư. Phu nhân đối ta vẫn luôn thực không tồi, ta cũng không tưởng. Hừ, thiếu nữ hừ một tiếng, nếu là bọn họ thức thời, ngoan ngoãn nghe lời nói, ta khẳng định sẽ không khó xử bọn họ nếu phu nhân bởi vì linh chủ nhận lấy ta mà phạm vào ghen ghét chi tội, ta khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. ta tin tưởng, mặc kệ linh chủ hiện tại như thế nào sủng phu nhân, chỉ cần ta hoài nhi tử, linh chủ khẳng định sẽ càng yêu ta. ở toàn bộ hồng liên lãnh địa trong vòng, thế nhân đều biết cố nhược vân là hồng liên lĩnh chủ nữ nhi, lại không có người biết hồng liên lĩnh chủ kỳ thật còn có một người nhi tử, cố sanh tiêu. bất quá. Liên tính là không có cô xanh tiêu đứa con trai này, Hồng Liên lãnh địa nội sự tình, cũng không tới phiên người khác tới khoa tay múa chân. Thiếu nữ một phen ý nghĩ kỳ lạ, chung quy sẽ lấy bi kịch kết thúc. Mà vì trợ giúp muội muội phản bội Hồng Liên lĩnh chủ hộ vệ, đồng dạng cũng không có gì kết cục tốt. Hồng Liên lĩnh chủ phủ đệ ở ngoài, hai gã thủ vệ hộ vệ thấy được nên chạy bộ tới cố Nhược Vân, vội vàng muốn tiến lên ngăn trở. Còn không đợi bọn họ mở miệng. Kia một thân thanh y thiếu nữ liền chậm rãi mở miệng, nói cho Hồng Liên lĩnh chủ, liền nói Cố Nhược Vân đã trở lại. 1634 chương 1634 tưởng cấp lĩnh chủ sinh hải tử, 4. Cố Nhược Vân. Đối với tên này, Hồng Liên lãnh địa nội người không có không biết. Này đây, nghe tới Cố Nhược Vân nói sau, kia hai gã hộ vệ đầy mặt vui sướng, vội vàng hướng tới phủ đệ nội chạy vội mà đi. Mau, mau đi nói cho lĩnh chủ. Đại tiểu thư tới, đại tiểu thư đã trở lại. Đang lúc tên này hộ vệ nói rơi xuống, lúc sau lưỡng đạo hình bóng quen thuộc chạy như điên mà đến, chợt liền dừng lại ở cố nhược vân trước mặt. Nữ tử bạch tỷ rìa thiền dương, dung mạo khuyên thành, trên mặt dương nhu hòa ý cười. Nàng bên cạnh nam tử còn lại là một thân hương bảo, tuấn mỹ lãnh khốc, chỉ là cặp mắt kia lại không có bình thường uy nghiêm, chính ôn hòa nhìn chăm chú vào cố nhược vân. Vân nhi. Đông vương ngọc giơ tay đem cô nhược vân kéo vào trong lòng ngực, trắng nón như ngọc ngón tay nhẹ nhàng xoa nàng đầu, nàng trong thanh êm tràn ngập vô pháp ngăn lại kích động. Người đã trở lại, người rốt cuộc đã trở lại, mau làm mẫu thân nhìn xem gầy không có. Đông vương ngọc vội vàng buông ra cô nhược vân, tinh tế đánh giá trước mắt nữ tử, kia mắt đẹp trùng tràn đầy quan tâm chi sắc. Nương, ta đã trở về. Cố nhược vân dương môi cười nhạt, ánh mắt cũng là lộ ra nhu hòa chi sắc. Đúng lúc này, một đạo ghen tuông người phần thanh âm chuyển tới, ngươi trở về cũng chỉ nhìn đến ngươi mẫu thần, cha như vậy một cái đại người sống ở bên cạnh ngươi, ngươi đều không mang theo xem một cái. Bên trong phủ chúng hộ vệ tập thể há hốc mồm, này vẫn là bọn họ kia lánh khóc uy nghiêm lĩnh chủ đại nhân sao. Lúc này hắn, nghiễm nhiên chính là một cái tranh giành tình cảm tiểu hải tử, toàn vị đều có thể từ hắn trên người tràn ra tới. Cố nhược vân rời đi Đông Phương Ngọc Ông ấp, Hướng về hồng liên lĩnh chủ đi qua, đương đi đến hồng liên lĩnh chủ trước mặt là lúc, nàng rang hai tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm hạ nam tử. Cha, ngươi thực lực lại tăng cường. Hồng liên lĩnh chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, ta lại như thế nào tu luyện, lại có thể nào cùng ngươi cái này tiểu biến thái so sánh với. Ta phỏng chừng ngươi hiện tại lực lượng đã trưởng thành tới rồi làm mọi người chùn bước nông nỗi. Cố nhược vân chấp hạ đôi mắt, lao cha ngươi là đại biến thái, tự nhiên ta chính là tiểu biến thái. Ta thiên phú lại cường, còn không phải dung hợp ngươi cùng mẫu thân gen duyên cớ, không có các ngươi như vậy thiên tài nhân vật, ta lại sao có thể tu luyện như vậy mau? Hồng Liên Linh chủ tức khắc im tiếng, hắn thật đúng là lấy nha đầu này không có biện pháp. Các ngươi một đường đi tới hẳn là rất mệt, lao cha hiện tại liền an bài các ngươi đi hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì, chờ các ngươi nghỉ ngơi xong lại nói. Vốn dĩ Cố Nhược Vân mở miệng muốn nói cho Hồng Liên lĩnh chủ có quan hệ với cô sanh tiêu sự tình lại nghe tới rồi nam nhân này một phen lời nói nàng liền đem sở hữu lời nói đều nuốt đi vào hơi hơi gật gật đầu hảo nói xong lời này hồng liên lĩnh chủ liền phái nha hoàn lãnh cố nhược vân cùng thiên bắc dạ đi xuống nghỉ ngơi chỉ là kia một đôi con ngươi lại trước sau vô pháp tử nữ tử trên người rời đi đông vương ngọc tầm mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm thiên bắc dạ gáy mắt hiện lên một đạo quan mang này nam nhân thực lực so với chúng ta lần trước nhìn thấy khi cường đại càng nhiều Hiện tại ta cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc tới rồi cái gì cảnh giới, đúng rồi, ta còn không có vấn đề, hắn cùng chúng ta nữ nhi rốt cuộc cái gì quan hệ? Hắn là chúng ta tương lai con rể. Hồng Liên Linh chủ đúng sự thật trả lời nói, tuy rằng hiện tại hắn còn không có hoàn toàn tán thành hắn, phải không? Này nam nhân ta thực thích Đông Phương Ngọc mi mắt cong cong nở nụ cười, đầu tiên, thực lực của hắn rất cường đại, càng ở ta phía trên hoàn toàn có năng lực hộ hảo chúng ta bảo bối nữ nhi, đệ nhị, ngươi không có nhìn đến sao, hắn nhìn về phía vân nhi trong mắt tràn đầy đủng tình mật ý, có thể thấy được gái nàng ái tới rồi không bên trong, cho nên, ta không được ngươi đi khó xử nhân ra, này con rể ta nhận định. Hồng liên linh chủ trong lòng ghen tuông càng đậm, tiêu tiểu tử thúi chẳng những quải chạy hắn nữ nhi, liền hắn tức phụ đều như vậy tán thưởng hắn. 1.635 chương 1.635 tưởng cấp lĩnh chủ sinh hải tử nam nữ đại bất trung lưu chuyện của nàng là quản không được cái gì Hồng Liên lĩnh chủ thở dài Ngọc Nhi ngươi cũng mệt mỏi đi ngươi trước đi xuống nghỉ tạm ta còn có một ít công vụ muốn xử lý Đông Phương Ngọc ôn nu cười tuyệt mỹ dung nhan phía trên nở rộ xuất động người tươi cười Hảo ta đây về trước phòng ngươi cũng đừng quá mệt nhọc Hồng Liên lĩnh chủ không nói gì. Chỉ là giơ tay đem Đông Phương Ngọc kéo vào trong lòng ngực, cường ngạnh ở nàng trên môi rơi xuống một cái ôn nhu hôn. Phu nhân, trở về phòng chờ ta, ta xử lý xong sự tình liền đi tìm ngươi. Đông Phương Ngọc không có nói cái gì nữa, hướng về hồng liên lĩnh chủ cười cười, liền hướng tới phòng phương hướng đi đến. Không xa chỗ, thiếu nữ nhìn kia nùng tình mật ý hai người, đáy mắt hàm chứa thật sâu ghen ghét. Tuyết nhi, ta đã nói rồi, Linh chủ cùng Phu nhân cảm tình thực hảo. Ngươi như vậy cắm bảo đi. Ta mặc kệ. Thiếu nữ ngạo kiều ngẩng đầu, trên mặt mang theo kia nhất định phải được, ta nhất định phải vì lĩnh chủ sinh hài tử, chỉ có như vậy, ta mới có thể trở thành nhân thượng nhân. Chờ ta cấp lĩnh chủ sinh nhi tử, hắn khẳng định sẽ giống đối đai phu nhân giống nhau đối đại ta. Giờ khắc này, thiếu nữ nhớ tới trên đường cái gặp được cố nhược vân kia một mạng, đáy mắt nùng liệt càng sâu. Không thể không nói, này huynh muội hai cái vận khí thật không tốt. Bọn họ đã tới chậm một bước, cho nên, không có nhìn đến Cố Nhược Vân cùng Hồng Liên lĩnh chủ gặp nhau tình cảnh, bởi vậy, nàng trước sau cho rằng, chỉ cần chính mình vì lĩnh chủ sinh hạ hải tử, là có thể đủ làm Cố Nhược Vân hai người quỳ xuống cho hắn xin lỗi. Tuyết Nhi, liền tính phải cho lĩnh chủ hạ dược, kia cũng muốn thỏa đáng thời gian, hơn nữa, lấy lĩnh chủ như vậy thực lực cứng giả, không phải dễ dàng như vậy có thể an toán, ngươi cho ta mấy ngày thời gian ta đi chuẩn bị một chút, nhưng hảo. Ta liền biết ngươi vẫn là không đồng ý ta. Thiếu nữ xoắn góc áo, kia sắc mặt đều vặn vẹo lên, tính, ta không dựa vào ngươi, ngươi đem ta giới thiệu cho lĩnh chủ, ta chính mình tới hoàn thành chuyện này. Nhìn thiếu nữ kia nhất định phải được dung nhan, hộ vệ lại lần nữa thở dài, hắn trong lòng luôn có chút thẩn ẩn bất an, liền dường như muốn đã xảy ra chuyện dường như. Bởi vì cố nhược vân trở về, Hồng Liên Linh Chủ tính toán vì nàng tổ chức một hồi tuyết tối thuận tiện làm Hồng Liên lãnh địa người đều là nhận thức một chút bọn họ đại tiểu thư. Lúc này, Linh Chủ bên trong phủ cố Nhược Vân đem gần nhất tới nay sự tình từng cái nói cho cha mẹ. Nghe nghe, Hồng Liên Linh Chủ cùng Đông Phương Ngọc hai người đều là trầm mặc xuống dưới. Thật lâu sau, kia một thân màu đỏ trường bảo khuôn mặt lãnh khốc nam tử ngẩng đầu, Thâm Thúy Hắc Mâu trung hiện lên một đạo kiên định. Vân Nhi. Nếu Xanh tiêu thật sự ở đệ nhất thành nói, kia hắn có khả năng sẽ đi trước ôn ra, cho nên, sau đó phụ thân liền phái thân tín đi ôn ra phụ cận ngồi sổng, tin tưởng có thể ngồi sổng hắn. Nghĩ đến chính mình nhi tử bị người luyện chế thành con rối, hồng liên lĩnh chủ ngược liền có một cổ tức giận dâng lên mà ra, hận không thể tiến lên lập tức đem ôn ra những người đó hết thể giết sạch. Chính là, hiện tại hắn. Còn không biết cô xanh tiêu có hay không lại lần nữa rơi vào bọn họ nanh bút trong vòng. Này đây, hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huynh trưởng hiện tại thực lực, có thể nề hà người của hắn không nhiều lắm, duy nhất không yên tâm chính là ôn ra. cố nhược vân hơi hơi rũ xuống con người, thật lâu sau, mới nâng lên mắt, nói, bất quá, ôn ra thật vất vả đem hắn luyện tạo thành con dối, cũng không sẽ dễ dàng động hắn. Không tồi hồng liên lĩnh chủ đứng lên, vân nhi Hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta liền đi trước tham gia tiệc tối, đi thôi. 1636 chương 1636 ta tưởng cấp lĩnh chủ sinh hải tử, 6. Có lẽ là nghe nói thiên bác giả vì cứu nhà mình nhi tử mạo hiểm tiến vào mà minh giới, hồng liên lĩnh chủ đối thái độ của hắn nhưng thật ra thay đổi rất nhiều, càng là đã tiếp nhận rồi cái này còn dễ tồn tại. Đông Phương Ngọc nhưng thật ra thực vừa lòng thiên Bắc giả, thành như một câu lời nói. Mẹ vợ xem có dễ, càng xem càng thích. Hiện tại Đông Phương Ngọc hoàn toàn chính là loại cảm giác này. Lúc này đây, chúng ta không chỉ muốn giới thiệu Vân Nhi, còn có tiểu dạ. Thiên ca, ta xem hiện tại Vân Nhi đã trưởng thành, càng là năng lực xuất chúng, nếu không liền đem này Hồng Liên lãnh địa giao cho bọn họ đi. Ha ha. Hồng Liên linh chủ cười ha ha hai tiếng, "Không tồi, đây là cái thực không tồi ý tưởng. Vân Nhi, từ đây sau này Hồng liên lãnh địa từ ngươi trường Quảng, ta và ngươi mẫu thân cũng nên hưởng thụ một chút hai người thế giới. Cố nhược vân thái dương run rẩy một chút, như thế nào cũng không nghĩ tới nhà mình lao cha cứ như vậy tướng lãnh mà ném cho nàng. Thôi bỏ đi, chờ huynh trưởng trở về, này hồng liên lãnh địa ngươi giao cho hắn Quảng, ta không nghĩ bị liên lụy. Này ta quản không được, dù sao hồng liên lãnh địa ta giao cho ngươi, nếu là ngươi không nghĩ vất vả nói, ngươi lại giao cho người ca. Hồng Liên linh chủ hoàn toàn một bộ vô lại bộ dáng, liền dường như Cố Nhược Vân không người tiếp thu hay không, này Hồng Liên lãnh địa hắn đều sẽ đưa cho nàng. Cố Nhược Vân tức khắc trợn tròn mắt, vô nữ nhìn nam nhân kia tuấn mỹ lãnh khốc dung nhan, trên mặt mang theo bất đắc dĩ chi sắc. "Lão cha, ngươi không thể như vậy." Bảo bối nữ nhi, này Hồng Liên lãnh địa nếu cho ngươi, kia về sau liền từ ngươi quản Hồng Liên linh chủ chút nào không để ý tới nàng lên án." Vô vỗ nàng bả vai, nói: Về sau ngươi tưởng như thế nào bại liền như thế nào bại, đi, chúng ta hiện tại đi trước tham gia tiệc tối. Đêm, nhập thâm. Giờ phút này lĩnh chủ phủ lại là đèn đuốc sáng trưng, nha hoàn không ngừng ra ra vào vào bận rộn. Lĩnh chủ phủ đại sảnh bên trong, mọi người đều là thường thường nhìn về phía ngoài cửa, ánh mắt kia đều là mang theo chờ mong chi sắc. Lần này hiến hội là lĩnh chủ vì đại tiểu thư sở tổ chức. Thật không biết này đại tiểu thư rốt cuộc là một cái như thế nào nhân vật, bất quá, linh chủ nữ nhi khẳng định sẽ không kém. kia nhưng chưa chắc, vạn nhất nàng không có di chuyển đến linh chủ ưu điểm đâu. Hư, lập tức linh chủ tới, các ngươi đừng lại nghị luận, linh chủ thực sủng ái đại tiểu thư, vạn nhất chọc giận linh chủ, sợ là sẽ đã chịu nhất tàn khốc trừng phạt. Vì làm lãnh địa người trong đều là nhận thức đến cố nhược vân, này đây. Lần này đến hội trừ bỏ muốn lịnh bợ hồng liên lĩnh chủ mặt khác lĩnh chủ, còn có lĩnh chủ phủ hộ vệ thân tin nhóm. Giờ phút này, đám người trong vòng, lâm tuyết gắt gao nắm chặt nắm tay, kia vẻ mặt tràn đầy ghen ghét chi sắc Tuyết nhi ở nàng bên cạnh, tuổi trẻ hộ vệ sợ nàng không chế không được chính mình tâm tính, vội vàng ở nàng bên thai nhỏ giọng phân phó nói, hôm nay ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho lĩnh chủ, chỉ là ngươi đừng quá sáng bậy, chọc giận lĩnh chủ. Không có bất luận kẻ nào có thể cứu được ngươi. Lâm Tuyết không kiên nhẫn nói, đã biết, thật rong dài. Ta có chừng mực, không cần ngươi quản. Dù sao ta nhất định phải cấp lĩnh chủ sinh hài tử. Đang nói, tia thanh lanh ánh trong giới, lưỡng đạo thân ảnh cầm tay mà đến, càng là thỉnh thoảng túi đầu lời nói nhỏ nhẹ, thoạt nhìn cực kỳ ấm áp mà ngọt ngào. Tại đây hai người phía sau, còn đi theo hai gã tuổi trẻ nam nữ. Chỉ thấy kia trong đó nữ tử một thân thanh y lìa dung nhan thanh lệ xuất trần, ngũ quan cùng lĩnh chủ phu nhân cực kỳ tương tự, thanh lãnh mặt mày gian ẩn chứa nhợt nhạt ý cười. Nàng trong lòng ngực ôm một con lông xù xù tiểu thú, đáng yêu đến làm người muốn xúc tua đi sờ một chút kia mềm mại bao 1637 chương 1637 ta tưởng cấp lĩnh chủ sinh hài tử. 7. Kia chỉ tiểu thú tựa hồ cũng cảm nhận được mọi người chú mục, không cấm ngẩng đầu quét mắt bốn phía. Đang nhìn thấy này lĩnh chủ phủ có nhiều như vậy mị nữ lúc sau, nó hưng phấn. Không sai, sắc thật là hưng phấn, một đôi mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm những cái đó nữ tử, đáng khinh biểu tình thật sự không nên xuất hiện tại đây đáng yêu khuôn mặt nhỏ tượng. Đứng ở thanh ý gì nữ tử bên người còn lại là một người tóc bạc hồng bảo nam tử. hắn dung mạo tuyệt thế khuyên thành, màu đỏ con ngươi ở trong chứa âm lãnh quang mang, duy độc đang xem hướng bên người nữ tử là lúc. Mới vừa rồi sẽ triển lộ ra một mặt miệng cười Nhưng mà, kia cười gian Lại làm ở đây mọi người hồn đều thiếu chút nữa ném Là bọn họ Lâm Tuyết liếc mắt một cái liền thấy được đi theo hồng liên lĩnh chủ phía sau cố nhược vân Sắc mặt đống nhiên biến đổi Vì cái gì sẽ là bọn họ Bọn họ như thế nào cùng lĩnh chủ đại nhân cùng nhau tiến đến yến hội Bọn họ là cái gì quan hệ Bên người tuổi trẻ hộ vệ không nói gì Hắn ánh mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm cố như vân, đáy mắt xuất hiện một mạt bừng tỉnh. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến nữ nhân này bắt đầu, ta liền cảm giác nàng bộ dạng rất quen thuộc, lại trước sau không nghĩ ra được nàng giống cái gì, cho tới bây giờ ta mới hiểu được, nàng giống chính là phu nhân. Nếu ta không coi đoán sai, nàng đó là phu nhân nữ nhi. Lâm Tuyết Dung nhan soát một tiếng tái nhật vô cùng, trong ánh mắt toát ra kinh ngạc chi sắc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Trước đó không lâu nàng ở trên đường phố gặp được nữ tử, thế nhưng chính là lĩnh chủ đại nhân trong truyền thuyết nữ nhi. Nghĩ vậy, lâm tuyết gắt gao cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng chi sắc. Tuyết nhi, vẫn là thôi đi, ngươi đừng lại cùng đại tiểu thư khởi phân tranh, lĩnh chủ đại nhân luôn luôn bênh vực người mình, nếu là biết ngươi hành vi, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Hộ vệ còn muốn làm cuối cùng khuyên bảo. Nhưng mà, lâm tuyết lại là đối hắn xương hô rất là bất mãn. Thư lệnh một tiếng, nàng tính cái gì đại tiểu thư? Ta sẽ không thừa nhận nàng cái này đại tiểu thư. Ngươi cũng không cần nói thêm nữa cái gì. Tuyết nhi. Hộ vệ nóng nảy, hán vội vàng khắp nơi nhìn một vòng, ở phát hiện không có người chú ý tới bên này khi, mới tiếp tục khuyên giải, ngươi đừng lại hồ nháo, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn hủy hoại chính mình đoán cam tâm sao? Ca, nếu ta không cho lĩnh chủ sinh hài tử, ta mới là chân chính hủy hoại chính mình. Lâm tuyết sắc mặt rất là kiên định, ngươi cảm thấy đối với một người nam nhân tới nói, là nữ nhi quan trọng, vẫn là nhi tử quan trọng. Hộ vệ im tiếng, loại này vấn đề căn bản là không cần hỏi, phong tới bất luận cái gì có quyền thế nhân tâm mục bên trong, đều sẽ là nhi tử càng thêm quan trọng. Lĩnh chủ đại nhân nhân vật như vậy, không nên tuyệt hậu, nếu không nói, toàn bộ lãnh địa đều sẽ đưa cho người ngoài. Cho nên, ta cho hắn sinh nhi tử lúc sau. Hắn nữ nhi liền sẽ mất đi sở hữu sủng ái. Thiếu nữ ánh mắt mang theo cừu hận, ca, ngươi biết không, ta thật sự hảo hận, hảo hận hai người kia làm ta ở trước công chúng hạ mất mặt. Đặc biệt là cái kia tóc bạc nam nhân, mệt hắn dài quá như vậy một trường tuyệt mỹ mặt, lại cố tình đối nữ nhân động thủ, hướng nữ nhân động thủ nam nhân, đều đáng chết. Hộ vệ ngẩn ra một chút, tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ tranh cãi sẽ đưa tới nhà mình muội muội thâm nhập cốt tủy cừu hận. Bởi vậy, ta cần thiết vì lĩnh chủ sinh hài tử, chờ ta có cùng lĩnh chủ nhi tử lúc sau. Cái này nha đầu thúi nhất định phải kêu ta mâu thân, còn phải dựa vào ta mới có thể sống sót. Đến lúc đó, người yêu cầu mỗi ngày lấy lòng ta, nói cách khác, ta làm lĩnh chủ đem nàng trục xuất khỏi ra môn. 1638 chương 1638 không đầu góc lâm tuyết, một Linh chủ phủ đệ, liên ở cố nhược vân cùng hồng liên linh chủ vợ chồng khi nói chuyện, một người người mặc hộ vệ phục sức nam tử lãnh một người tuổi trẻ thiếu nữ đi tới. Linh chủ đại nhân, đây là xá muội lâm tuyết, thuộc hạ cố ý mang nàng phương hướng linh chủ đại nhân vân an. Nam tử thanh âm đánh gãy mấy người nói chuyện với nhau, linh chủ hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn qua đi, ở nhìn đến người tới lúc sau, thần sắc nhưng thật ra hòa hoãn một chút. Lâm Dương, nếu là ngươi muội muội. Vậy ngươi liền mang nàng hảo hảo ở lãnh địa nội chơi chơi, nếu là tiền bạc không đủ, có thể ở lĩnh chủ bên trong phủ thuyên truyền một chút. Đà tạ lĩnh chủ Lâm Dương cung kính cùng cùng nắm tay, đáy mắt lại xẹt qua một mặt bất đắc dĩ, hiện tại lĩnh chủ đại nhân đối hắn càng tốt, hắn trong lòng cũng liền càng thêm máy náy. Lĩnh chủ Lâm Tuyết Nhưng thật ra không suy xét nhiều như vậy vấn đề, tiêu tiêu cười, tuyết nhi đa tạ lĩnh chủ lân đức. Hồng Liên Linh chủ chỉ là xuất phát từ đối Lâm Dương thưởng thức, mới vừa rồi xem ở Lâm Dương mặt mũi thượng nói hạ những lời này đó, nhưng nghe được Lâm Tuyết trong thai, liền biến thành lĩnh chủ đối nàng ấn đức, hơn nữa còn tự xưng Tuyết Nhi. Hảo, các người đi xuống đi. Hồng Liên Linh chủ nhịu như mày, từ đầu đến cuối đều không có nhiều xem Lâm Tuyết liếc mắt một cái, ở hắn nói xong kia lời nói lúc sau, thần sắc cứu rừng ở đồng phương ngọc trên người. Tuyết Nhi. Mắt thấy Lâm Tuyết ánh mắt dính hồng liên lĩnh chủ, Lâm Dương sợ bị nhìn ra cái gì, vội vàng muốn lôi kéo nàng rời đi nơi này. Nề hà này Lâm Tuyết từ trước đến nay tùy hứng quán, lại như thế nào nguyện ý nghe từ Lâm Dương nói. Nàng giơ lên trong tay cái ly, hướng về cố nhược vân đi qua. Đại tiểu thư, hôm nay ở trên đường cái đúng là mạo phạm, Tuyết Nhi không nên ý nghĩ kỳ lạ muốn mua sắm đại tiểu thư trong tay linh thú. Bất quá! Đại tiểu thư ngươi làm người tấu ta tấu đến rất đối, tuyết nhi lại lần nữa hướng ngài chân thành xin lỗi. Thiếu nữ nhìn ngồi ở hồng liên lĩnh chủ bên người cố nhược vân, mặt mày gian lại có không đem nàng để vào mắt cao ngạo. Nàng nôn ngữ bên trong, đều là hiển lộ ra chính mình vô tội cùng hiểu chuyện, càng là tạo thành cố nhược vân một loại có lý không tha người thái độ. Chính mình còn không phải là coi trọng nàng linh thú. Kết quả Nàng lại là làm bên người nàng cái kia tóc bạc nam tử hướng nàng ra tay. Loại này mệt nàng Lâm Tuyết như thế nào sẽ nuốt vào. Nghe được Lâm Tuyết nói, kia ban đầu đang ở cùng Đông Phương Ngọc nói chuyện với nhau Hồng Liên lĩnh chủ rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn phía trước mặt này một trương mỹ lệ mà lại tuổi trẻ khuôn mặt. Ngươi vừa rồi nói, Vân Nhi đánh ngươi. Thấy Hồng Liên lĩnh chủ ánh mắt bị chính mình hấp dẫn lại đây, thiếu nữ trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, lĩnh chủ đại nhân, Chuyện này không trách đại tiểu thư, là Tuyết Nhi sai, còn thỉnh lĩnh chủ đại nhân ngàn vạn đừng trách cứ đại tiểu thư. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta trách cứ Vân Nhi? Hồng Liên lĩnh chủ chọn chọn khí phách mi, cuồng ngạo màu đen trong con ngươi hiện lên một đạo nghiêm nghị chi sắc, bản lĩnh chủ chỉ là kỳ quái, là ai cho ngươi lớn như vậy là gan, dám đến bản lĩnh chủ trước mặt đổi trắng thay đen. Nói lời này khi, hắn ánh mắt lại là liếc hướng về phía một bên lâm giường, ngũ khí lộ ra sắc bén. Lâm Dương, trước kia ta xác thật thực thưởng thức ngươi, cũng cố ý tài bồi ngươi. Nhưng ngươi có được một cái như vậy, muội muội thật sự làm bản lĩnh chủ thực thất vọng. Lâm Dương sắc mặt xoát một chút tái nhợt, hắn biết, lúc này đây chính mình ở Hồng Liên lãnh địa xác thật không có bất luận cái gì diễn, bằng chính mình muội muội nháo hạ này vừa ra, linh chủ lại như thế nào đều sẽ không lại quan trọng hắn. Linh chủ, thuộc hạ biết sai. Lâm Dương cúi đầu, vội vàng nói kiềm nói sau đó hắn lôi kéo một bên thiếu nữ cánh tay, mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc. Tuyết Nhi, đừng nói nữa, theo ta đi. 1639 chương 1639 không đầu góc Lâm Tuyết Nhị. vốn dĩ hắn là muốn cho nhà mình ngội ngội cấp lĩnh chủ lưu lại một tấn tượng tốt, ai ngờ đến nha đầu này quá không có đầu góc. thế nhưng ở lĩnh chủ trước mặt vu hám đại tiểu thư, lấy lĩnh chủ bên vực người mình trình độ, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Lãnh chủ. Lâm Tuyết một phen ném ra Lâm Dương tay, mỹ lệ tiểu tiểu dung nhan thượng mang theo quật cường chi sắc, "Lãnh chủ, ta không có đổi trắng thay đen, ta chỉ là biết chính mình phạm sai lầm, tới giống đại tiểu thư xin lỗi mà thôi." Bang. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, tại đây phủ đệ nội vang lên, cũng làm ở đây tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, khiếp sợ nhìn về phía kia đứng ở Lâm Tuyết trước mặt tuyệt mỹ nữ tử. Lâm Tuyết ngây ngẩn cả người, kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Ngọc, nàng không thể tin được, phu nhân cũng dám làm trò nhiều người như vậy mặt đánh nàng. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ Hồng Liên lãnh địa người đối nàng có ý kiến? Thực hiện nhiên, này Lâm Tuyết quá xem trọng chính mình, Hồng Liên lãnh địa người cơ bản đều thực bên vực người mình. Hơn nữa đối với linh chủ duy mệnh là tử, đối với linh chủ vợ chồng bất luận cái gì quyết định, đều sẽ không có ý kiến. Ngươi, ngươi đánh ta! Lâm Tuyết hốc mắt đỏ. Bên trái gương mặt xương rất cao, lệ nàng trong lòng càng thêm bị khuất, khóc khóc tích tích nói, phu nhân, liền tính ngươi là lĩnh chủ thê tử, vậy ngươi cũng không thể lung tung đánh người a. Tuyết nhi, Lâm Dương trái tim căng thẳng, dùng sức bắt được nàng cánh tay, sắc mặt xanh mét nói, chạy nhanh theo ta đi. Phu nhân là ngươi mạo phạm không được. Lâm Dương, làm nàng lưu lại nơi này. Đông Phương Ngọc lệnh lùng nhìn về phía Lâm Dương, nhàn nhạt phân phó nói. Dù cho Lâm Dương có nghĩ thầm muốn đem Lâm Tuyết mang đi, lại ở Đông Phương Ngọc loại này áp bách hạ không thể động đậy, đáy mắt toát ra sợ hãi thật sâu chi sắc. Hắn hối hận. Hối hận không có quản giáo trụ muội muội, càng là hối hận nghe theo nàng mang nàng tiến đến nơi này. Ngươi vừa rồi nói nữ nhi của ta đánh ngươi. Đông Phương Ngọc ánh mắt một chút chuyển tới Lâm Tuyết trên người, cười lạnh ra tiếng, nữ nhi của ta tính cách ta hiểu biết, giống ngươi loại người này, nàng giống nhau sẽ không tha ở trong mắt. Liền xem đều không nghĩ xem một cái Cũng không phải là sao Đương hai người ở trên phố phát sinh tranh cãi thời điểm Cố nhược vân từ đầu đến cuối đều không có nhiều liếc nhìn nàng một cái Nếu không phải nàng vọng tưởng giữ chặt cố nhược vân Cũng sẽ không treo chọc đến thiên bắc dạ Bởi vậy, nghe thấy Đông Phương Ngọc lời này lúc sau Lâm tuyết trong lòng hận ý càng sâu Nàng còn không phải là lĩnh chủ nữ nhi Nếu không phải bị vào lĩnh chủ uy phong há Có thể như thế không coi ai ra gì Sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ vì linh chủ sinh hạ hải tử, hơn nữa đem nàng thay thế được. Ngươi cảm thấy không phục, phải không? Đông Phương Ngọc cười lạnh nhìn về phía lâm tuyết, chứ không nói rốt cuộc ai đúng ai sai. Liền nói nữ nhi của ta đánh ngươi. Nếu không phải ngươi làm làm nàng vô pháp chịu đựng sự tình, nàng cũng sẽ không đánh ngươi. Mặc dù không có điểm này, lại có thể như thế nào? Nữ nhi của ta muốn đánh ai liền đánh ai? Nàng muốn giết ai? Ta cũng sẽ giúp nàng cùng nhau sát. Ngươi tính thư gì, dám đến nơi này trang đáng thương bác đồng tình. Đừng cho là ta không biết ngươi nhìn như xin lỗi, trong lời nói nơi trốn làm thấp đi nữ nhi của ta. Hiện tại không chỉ nữ nhi của ta đánh ngươi, ta cũng tấu ngươi, ngươi muốn như thế nào. Đông Phương Ngọc này một phen khí phách đầm địa nói làm lầm tuyết đương trường ngốc ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn Đông Phương Ngọc. Ta cho rằng các ngươi đều sẽ giảng đạo lý, không nghĩ tới. đạo lý. Đột nhiên, một tiếng lanh khốc tiếng cười từ một bên chuyển đến. Ở trước mắt bao người, Hồng Liên linh chủ chậm rãi đứng lên, ánh mắt chi gian tràn đầy cuồng vọng, thanh âm càng là khí phách vô cùng. Tại đây Hồng Liên lãnh địa nội, nữ nhi của ta cùng ta tức phụ theo như lời nói chính là đạo lý. 1640 chương 1640 không đầu vóc lâm tuyết, tam. Ngụ ý, vô quản nhiều sai, các nàng vĩnh viễn không có sai. Đây là có được thực lực chỗ tốt. Chỉ cần có thực lực, người theo như lời bất luận cái gì lời nói đều là đạo lý, không có thực lực người chỉ có thể vâng theo người sở định chế xuống dưới quy tắc. So với Đông Phương Ngọc kia một cái tác, Hồng Liên Linh chủ nói càng như một chậu nước lạnh xối tới rồi trên đầu của hắn, làm nàng cả người lạnh băng vô cùng, liền xem một cái này nam nhân lực lượng đều đánh mất. Lâm Dương, người đem nàng mang đi ra ngoài, từ đây sau này, ta không nghĩ nhìn đến nàng. Cũng đừng làm cho nàng tới quay rầy ta nữ nhi. Đông Phương Ngọc Thanh Âm lạnh băng vô cùng, hoàn toàn không có đối đãi cố nhược vân khi ôn nu. Mặt khác, ngươi ngày mai thu thập một chút đồ vật, rời đi hồng liên lánh địa. Đông Phương Ngọc Thanh Âm làm lầm dương thân mình cương ở tại chỗ, hắn thỉnh thịch một tiếng quý xuống, trên mặt tái nhật vô cùng, phu nhân, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ quản giáo muội muội không nghiêm, sau này cũng không dám nữa phạm loại này sai lầm. Thỉnh phụ nhân xem ở thuộc hạ trung thành và tận tâm phân thượng, tha thứ thuộc hạ lúc này đây. Quản gia không nghiêm. Ngươi sắc thật quản giáo không nghiêm, nhưng ngươi biết ngươi chân chính sai lầm phạm ở địa phương nào sao. Đông phương ngọc túi đầu, lạnh nhạt nhìn quỷ gối chính mình trước mặt nam nhân. Nhàn nhạt nói, ngươi sai lầm lớn nhất, biết rõ nàng cùng ta nữ nhi chi gian tổn tại gốc mắt, lại vẫn là mang nàng tới chúng ta trước mặt, này liền chứng minh ngươi cũng không đem ta nữ nhi để vào mắt. Lâm Dương. Ngươi thiên phú thực không tồi, làm việc cũng thực nỗ lực, ban đầu chúng ta xác thật muốn hảo hảo bồi dưỡng ngươi, đáng tiếc, ngươi quá làm chúng ta thất vọng rồi." Lâm Dương ngày nay cúi đầu, hắn biết, lúc này đây, hắn là phạm phải vô pháp vãn hồi sai lầm. Chúng ta Hồng Liên lãnh địa trong vòng, cũng không cần không đem ta nữ nhi để vào mắt người. Đông Phương Ngọc ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng, "Vốn dĩ hôm nay đến hội sau khi chấm dứt, Ta cùng lĩnh chủ liền tính toán tuyên bố đem này hồng liên lãnh địa toàn quyền giao từ nữ nhi trường quảng, hiện tại vì tránh cho lại có người mắt cao hơn đỉnh không đem ta nữ nhi để vào mắt, ta hiện tại liền đem chuyện này nói ra. Đông Vương Ngọc Dù cho tính cách lạnh nhạt, đồng dạng cũng là một cái cũng không sẽ phát giận người, hiện nhiên, lúc này đây, lâm tuyết hành động hoàn toàn trọc giận nàng. Cố Nhược Vân là nàng trong lòng Nghịch lân, hung chi, nàng đối với Cố Nhược Vân còn mệt tiền hơn 20 năm hiện giờ sao cho phép có người nhằm vào nàng? Nay đây nàng thế tất muốn giết gà doa khỉ, lệnh người cũng không dám nữa mạo phạm nàng. Lâm Tuyết Kiếm sợ nhìn về phía Đông Vương Ngọc, thân mình đều run rẩy lên. Lĩnh chủ thế nhưng muốn đem Hồng Liên lánh địa giao cho nữ nhi, này không cùng cấp với đưa cho người ngoài. Quả nhiên không sinh hạ cũng chỉ có thể vì người khác làm nỗ lực. Không có nhi tử, nhất định là lĩnh chủ đại nhân suốt đời thống khổ. Tuyết Nhi. Chúng ta đi. Thấy mọi người ánh mắt đều không có nhìn về phía bọn họ, Lâm Dương vội vàng kéo Lâm Tuyết liền hướng ra phía ngoài đi đến, bước chân vội vàng, hiển nhiên muốn chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Có lẽ là minh bạch nơi này hình thức bất lợi với bọn họ, Lâm Tuyết lần này nhưng thật ra không có phản kháng, tùy ý Lâm Dương đem nàng lôi ra môn. Ca, ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng thất bại. Ta tuy rằng không có phu nhân như vậy mà Mỹ khá vậy cũng không sâu à hơn nữa truy ta nam nhân cũng không ít vì cái gì lĩnh chủ liền chướng mắt ta đâu hắn cùng phu nhân ở bên nhau nhiều năm như vậy còn không có chán ngấy sao bóng đêm dưới lâm tuyết ngừng hạ bước chân tức giận bất bình oán giận nói đủ rồi lâm dương sắc mặt chầm xuống rốt cuộc đối cái này bị nuông chiều hư muội muội buộc phát ra lửa giận nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không bị đuổi ra hồng liên lãnh địa Ngươi hiện tại có lại nhiều không cam lòng lại như thế nào? Linh chủ đại nhân trướng mắt ngươi, ngươi liền tính lại tuổi trẻ lại mạo mị cũng vô dụng. 1641 chương 1641 không đầu vóc Lâm Tuyết, 4. Cà, chúng ta vẫn là dựa theo hôm nay kế hoạch hành sự, chỉ cần ngươi trộm giúp ta đi hạ dược là được, đến nỗi kia dược, ta đã chuẩn bị tốt. Lâm Tuyết nhớ tới kế hoạch của chính mình, đắc ý nở nụ cười. Tuyết Nhi Ngươi thật sự muốn đem chính mình mệnh ném ngươi mới cam tâm. Lâm Dương Dung Nhan hiện lên một đạo tức giận, linh chủ đại nhân là cái dạng gì người ngươi chẳng lẽ không rõ ràng làm sao. Hắn sẽ giết ngươi, thật sự sẽ giết ngươi. Linh chủ không phải cái loại này sẽ đối nữ nhân lưu tình người. Ta nghe nói, trước kia linh chủ phủ có một cái gọi là bạch âm nữ tử, nàng kia còn đi theo linh chủ bên người chinh chiến rất nhiều năm. Kết quả, linh chủ vì đại tiểu thư giết nàng. Lâm Tuyết không cho là đúng nhĩ môi, đó là bởi vì bọn họ quá chuẩn, không có cấp lĩnh chủ hạ dược. Lĩnh chủ là cái người phụ trách nam nhân, chỉ cần gạo nấu thành cơm, sợ gì mà không tìm ra trứng? Ca, ngày mai ngươi liền phải bị đuổi ra lĩnh chủ phủ, chúng ta chỉ có đêm nay thời gian, không thể lãng phí a. Tuyết Nhi, Lâm Dương đau đầu nhìn này vẫn như cũ tùy hứng muội muội. Chẳng lẽ vừa rồi tình hình nàng nhìn không ra tới sao? Linh chủ căn bản không đem nàng để vào mắt, chẳng sợ thật sự bị nàng đắc thủ thành công, cũng tuyệt đối sẽ không đối nàng phụ trách, có lẽ hắn sẽ ở giải quyết xong yêu cầu lúc sau liền giết nàng. Ca, nếu ngươi không nghĩ giúp ta, ta từ nơi này nhảy xuống. Lâm Tuyết chạy đến bên hồ, quay đầu nhìn về phía Lâm Dương, huy hiếm nói. Ta nói rồi, nếu là ta không vì lĩnh chủ sinh cái hài tử, ta liền chết cho ngươi xem. Ngươi Lâm Dương trái tim hung hăng run dậy một chút. Hắn nhắm hai mắt lại, thật lâu sau lúc sau mới mở to mở ra, nhìn về phía Lâm Tuyết, nói, ta hiểu được, Tuyết Nhi, ta sẽ giúp ngươi, chỉ là hy vọng ngươi sau này không cần lại như thế tùy hứng. Lâm Tuyết đắc ý cười, không hề có thấy chính mình ca ca kia tái nhận dung nhan. Ta có tin tưởng có thể vì lĩnh chủ sinh cái Nam Hải, tới rồi cái loại này thời điểm, ta sẽ làm phu nhân cùng đại tiểu thư đều dựa vào ta hơi thở tồn tại, đến nỗi này hồng liên lãnh địa ta mới sẽ không nhường cho người ngoài. Lãnh địa vị trí chỉ có thể từ nhi tử tới kế thừa. Yến hội liên tục hồi lâu mới vừa rồi kết thúc, nhưng mà, Hồng Liên lĩnh chủ trong tay lại còn có không ít công vụ muốn xử lý, bởi vậy, hắn liền trước làm Đồng Phương Ngọc trở về nghỉ ngơi, chính mình tính toán cuối cùng một lần xử lý này đó công vụ. Rốt cuộc, ở đêm Hồng Liên lãnh địa giao cho cô Nhược Vân trước, hắn yêu cầu đem sở hữu sự tình đều làm tốt. Thư phòng trong vòng. Hồng Liên Linh Chủ vùi đầu nhìn trong tay này đó thư tín, mày khi thì có chặt, khi thì bùng ra. Đúng lúc này, thư phòng ngoại chuyện tới một trận tiếng đập cửa. Linh Chủ, phòng bếp đưa tới bữa ăn khuya. Thuộc hạ có không đoan tiến bảo. Vào đi. Hồng Liên Linh Chủ nhàn nhạt phân phó một tiếng. Một người gã sai vặt từ ngoài cửa đi đến, hắn trong tay đoan có một ly trẻ hạt sen, chậm rãi đi đến Hồng Liên Linh Chủ trước mặt. Hồng Liên Linh Chủ cầm lấy cái muỗng. Cẩn thận nhấm nháp một ngụm, ở ăn xong một ngụm lúc sau hắn liền như mày, này trẻ hạt sen không phải phu nhân ngao đến đi. Khởi bẩm lĩnh chủ, đây là phòng bếp nha hoàn sở ngao đến trẻ hạt sen. Thì ra là thế hồng liên lĩnh chủ gật gật đầu, tao mày nói, ta liền nói này hương vị vì sao cùng phu nhân sở ngao chế bất đồng. Ta còn là thích phu nhân ngao chế trẻ hạt sen, này một chén liền ban thưởng cho ngươi. Gã sai vật đầy mặt kinh hỉ. Hắn kinh hỷ không phải trẻ hạt sen, mà là, đây là từ lĩnh chủ sở ban thưởng đồ vật. Thời điểm không còn sớm, bản lĩnh chủ yếu trở về bồi phu nhân ngủ, Ngươi ở chỗ này đem trẻ hạt sen uống xong liền có thể rời đi. Nói xong lời này, Hồng Liên lĩnh chủ thẳng đứng dậy, hướng tới thư phòng ở ngoài đi đến, thuận đường tướng môn cấp đóng lại. 1642 chương 1642 không đầu vóc lâm tuyết, Nam. Ca. Người xác định kia trẻ hạt sen đã đoan đi vào. Sân trong vòng, thiếu nữ trên mặt tràn đầy vui sướng chi sắc, ánh mắt sáng quắc trung lộ ra quan hoa. Không tồi, linh chủ ở xử lý công vụ thời điểm, đều thích uống một chén phu nhân ngao chế trẻ hạt sen, này đã trở thành hắn thói quen. Chúng ta hiện giờ chờ cũng không sai biệt lắm, so sánh với linh chủ đã uống xong rồi trẻ hạt sen, hiện tại có thể đi qua. Thật tốt quá! Thiếu nữ hưng phấn nhảy dựng lên. Nàng trong đầu hiện lên nam nhân lãnh khốc tuấn mỹ dung nhan, sắc mặt không cấm có chút thẹn thùng, này lĩnh chủ tuổi tuy rằng lớn chút, nhưng là từ dung mạo thượng hoàn toàn nhìn không ra hắn tuổi, càng là lớn lên rất tuấn tú, nếu là có thể cùng hắn đêm xuân một lần, ta cũng thỏa mãn. Lâm Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, tuyết Nhi, chúng ta hiện tại qua đi đi, ngươi vạn sự đều phải cẩn thận, không thể bị phu nhân phát hiện, bằng không, ngươi sẽ rước lấy họa sát thân. Ừ chỉ cần ta trở thành lĩnh chủ nữ nhân, nàng dám đụng đến ta một phân một hào. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, ở nàng cảm nhận bên trong, chỉ cần vì lĩnh chủ sinh hạ nhi tử, kia nàng chính là này hồng liên lãnh địa nhất có quyền uy người. Đi nhanh đi, ca, ta sợ thời gian lâu rồi lĩnh chủ sẽ rời đi thư phòng. Lời nói lạc, nàng giữ chặt lâm dương bước nhanh hướng về thư phòng phương hướng đi đến. Lúc này, thư phòng bên trong. Chính uống xong chè hạt sen gã sai vật mới vừa thổi rất ánh đến liền cảm giác bước chân một cái lào đảo, thiếu chút nữa té ngã một cái, hắn vội vội vàng vàng bỏ lên, ở kia trong bóng tối, hắn cảm giác cả người khô nóng vô cùng, muốn tìm cá nhân hung hăng phát tiết một hồi. Kéo kẹt, cửa phòng bị đẩy mở ra, một cổ thuộc về nữ nhân hương thơm ập vào trước mặt, làm gã sai vật không có nhịn xuống nào tới, trực tiếp đem đi vào thư phòng thiếu nữ áp đến trên mặt đất. A nha thiếu nữ nũng nịu kêu sợ hãi một tiếng, thanh âm kia rõ ràng mang theo ngượng ngùng, người hảo thô lỗ. Lâm Tuyết không nghĩ tới lĩnh chủ như vậy lãnh có người làm khởi loại sự tình này tới sẽ là như thế này thô lỗ. Hơn nữa hắn trên người còn có một cổ khó nghe hắn sú vị, đặc biệt là kia miệng thò qua tới thời điểm một cổ miệng thối ập vào trước mặt làm nàng muốn nôn mửa. Lúc này phòng nội không có một tia ánh đèn. Ngoài phòng không chung đồng dạng là hát ruôi tay không thấy 5 ngón tay. Này đây, Lâm Tuyết căn bản không có nghĩ đến, áp đảo nàng cũng không phải lĩnh chủ, mà là lĩnh chủ phủ một người gã sai vặt Không biết đi qua bao lâu, Lâm Tuyết cảm giác được thân thể của mình giống như xé rách đau đớn, không cấm lớn tiếng khóc ra tới. Nhưng nếu là không cẩn thận người nghe được nàng tiếng khóc, còn tưởng rằng nàng bị người cường bạo dường như. Cứu mạng! Người tới nột, mau cứu cứu ta, lĩnh chủ đại nhân cưỡng gian ta. Lâm tuyết hoa hoa lớn tiếng khóc lóc. Nhưng mà, trên người hắn người lại bởi vì chúng dược duyên cớ, đầu óc hoàn toàn một mảnh mơ hồ, càng không có nghe được nàng khóc kêu thanh âm, cho nên, vẫn như cũ ở ra sức vận động. Mà này, càng là lâm tuyết muốn hiệu quả. Nàng chính là muốn cho Đông Phương Ngọc Chính mắt thấy Linh chủ đại nhân cùng nàng sở làm hết thảy, Như thế, cái kia cao ngạo nữ nhân khẳng định sẽ bị khí đi. Như thế, nói không chừng chính mình liền không cần làm tiếp mà là có thể trở thành hắn danh chính nônh thuận thế tử. Phòng ngủ bên trong, Hồng Liên Linh chủ đang ở cùng Đông Phương Ngọc ôn tồn, lại vào lúc này, cửa phòng bị người cấp đẩy mở ra, chợt một người hộ vệ vội vội vàng vàng đi đến. Mà khi hắn thấy lĩnh chủ cùng Đông Phương Ngọc sợ làm hết thể lúc sau, tức khắc trận tròn mắt, đi ra ngoài, lĩnh chủ thanh âm trầm thấp, lại lộ ra nùng liệt sắc khí, sợ tới mức hộ vệ cả người một cái run run, thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất cũng không dám nữa xem một cái hai người. 1643 chương 1643 không đầu vóc Lâm Tuyết. 6. Phu nhân, lĩnh chủ, thuộc hạ không phải cố ý, thỉnh phu nhân cùng lĩnh chủ thứ tội. Hộ vệ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, chỉ là hiện tại Lâm Dương hộ vệ muội muội Lâm Tuyết đang ở thư phòng nội khóc lớn đại náo, nói là lĩnh chủ đang ở. Ách cưỡng bạo nàng. Trời biết, này cuối cùng ba chữ Hộ vệ là dùng bao lớn dũng khí mới nói ra tới. Thật không biết lâm tuyết kia nữ nhân đầu góc có vấn đề. Linh chủ không phải đang cùng phu nhân ở ân ái sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể phân thân đi cường bạo nàng không thành? Cút đi. Hồng liên linh chủ đôi mắt trầm xuống, lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này kia hộ vệ không dám lại dừng lại, tức khác sợ tới mức thẻ ra quần lăn đi ra ngoài. Chờ hắn rời khỏi sau, hồng liên linh chủ lấy quá quần áo. Vì đồng phương Ngọc mặc vào, ánh mắt cũng đã không có phía trước lánh khốc, mà là trở nên một mảnh ôn nhu Ngọc nhi đi thôi, có chút người tại đây cuối cùng một đêm đều không yên phận, sớm biết rằng nên sớm một chút đuổi bọn hắn đi. Đồng phương Ngọc chừng hắn một cái, còn không phải người gây ra họa. Phòng trừng kia lâm tuyết muốn đưa ngươi nữ nhân mới nháo ra như vậy vừa ra. Trừ phi giết nàng, bằng không liền tính nàng đêm nay đã bị đuổi đi, cũng sẽ dùng mặt khác phương pháp thiết kế ngươi. Hồng Liên lĩnh chủ than một tiếng, hy vọng đừng quấy rầy đến ta bảo bối nữ nhi nghỉ ngơi, nàng thật vất vả mới đến đến này Hồng Liên lãnh địa, kết quả, còn muốn đối mặt người như vậy, chúng ta năm đó thật sự là nhìn nhầm, cư nhiên làm Lâm Dương tiến vào Hồng Liên lãnh địa, lúc này đây, bọn họ tưởng rời đi cũng không dễ dàng như vậy. Nếu nói lúc ban đầu Hồng Liên lĩnh chủ chỉ là tưởng đối bọn họ tiểu thi khiến trách, hiện giờ nháo ra này vừa ra, lại làm hắn trong lòng tràn ngập sát khí. Liên ở Hồng Liên lĩnh chủ cùng Đông Phương Ngọc Được đến tin tức thời điểm, Cố Nhược Vân đồng dạng cũng bị tiến đến bẩm báo hộ vệ cấp bừng tỉnh. Nàng nhướng nhướng mày, cười như không cười chuyển hướng bên người nam tử, từ trong yến hội khi, ta liền nhìn ra kia nữ nhân đối ta phụ thân mưu đồ gây rối không nghĩ tới nàng sẽ dùng loại này phương pháp tới hãm hại ta phụ thân, ngươi nói, lần này chúng ta như thế nào xử trí nàng. Đối với Hồng Liên lĩnh chủ, Cố Nhược Vân nhưng thật ra tràn ngập tín nhiệm, Phụ thân là tuyệt đối sẽ không phản bội mẫu thân, hơn nữa, lấy phụ thân hiện tại thực lực, cũng không có người có thể tính kế nàng. Đây là yến hội khi cô nhược vân không có nói điểm ra việc này duyên cớ. Bất quá, kia lâm tuyết coi trọng phụ thân, lại không thấy thượng ngươi, xem ra ngươi mị lực không bằng ta phụ thân cường đại. Thiên bác giả câu môi cười nhạt, đem cố nhược vân kéo vào trong lòng ngực, hai tròng mắt trung ẩn chứa chàn đầy ý cười. Ta mị lực chỉ biết vì ngươi thi triển. Trên đời này, ta chỉ cần ngươi một người trong lòng có ta là đủ rồi, những người khác ta căn bản không thèm để ý. Kỳ thật, Cố Nhược Vân rất rõ ràng. Lâm Tuyết coi trọng phụ thân, là bởi vì phụ thân thân là Hồng Liên lĩnh chủ cái này thân phận. Nếu làm nàng biết thiên bắc giả thực lực cùng bối cảnh, chỉ sợ bị nàng cuốn lên người kia chính là thiên bắc giả. Chính là, mặc kệ nàng cuốn lên ai, kết cục đều là giống nhau. Đi thôi. Chúng ta đi xem này, Lâm tuyết là dùng cái gì phương pháp vu hãm ta phụ thân? Cố nhược vân tử trên giường bỏ lên, đối với bên người nam nhân nói nói. Thư phòng ngoại, Lâm dương gắt gao nhấp môi, trên mặt mang theo một mặt nôn nóng chi sắc. Hắn vài lần muốn đẩy ra cửa phòng đi vào, lại cuối cùng vẫn là thu tay. Rốt cuộc Lâm tuyết nháo này vừa ra hoàn toàn cùng bọn họ trong kế hoạch không giống nhau. Hắn cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Liên ở Lâm dương nôn nóng chờ đợi thời điểm. Đồng nhiên phát hiện không xa chỗ một đạo hình bóng quen thuộc hướng về này phương đi tới, làm hắn tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Linh chủ đại nhân. Bá một tiếng, sắc mặt của hắn tái nhật vô cùng, trong ánh mắt toát ra hoảng sợ chi sắc. Chuyện này không có khả năng. Linh chủ đại nhân vì cái gì sẽ từ bên kia phương hướng mà đến? Nếu linh chủ là từ phòng ngủ phương hướng tiến đến, kia thư phòng này nội lại là ai? 1644 chương 1644 không đầu vóc Lâm Tuyết, 7. Không đợi Lâm Dương suy nghĩ cẩn thận, Hồng Liên linh chủ cũng đã đi tới hắn trước mặt. Ở hắn kia hoảng sợ ánh mắt dưới, nam nhân khỏe môi gợi lên một đạo lãnh khốc độ cung, trên cao nhìn xuống phân phó nói, là người mở cửa ra, vẫn là từ bản lĩnh chủ tự mình tới. Hắn thanh âm lộ ra giết hại hơi thở, làm Lâm Dương đánh cái dùng mình, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất nôn nóng hồ, linh chủ, thỉnh xem ở thuộc hạ mấy ngày nay tới giờ đối linh chủ một mảnh trung tâm phân thượng, tha thứ thuộc hạ muội muội một cái mệnh, thuộc hạ tất nhiên cảm kích và phần. hồng liên linh chủ cúi đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú quỷ gối chính mình trước người lâm dương, một mặt lánh khóc tươi cười xuất hiện ở nàng khỏe môi phía trên. đã từng, ta đem nửa chết nửa sống ngươi cứu xuống dưới, hơn nữa cho ngươi một cái nơi nương náu, ngươi lại dung túng ngươi muội muội làm sàng làm bậy, hiện giờ. Ngươi còn dám nói đúng bản lĩnh chủ một mảnh trung tâm. Lâm Dương thân mình run lên, hắn hành vi hôm nay đã phản bội lĩnh chủ, làm sao nói trung tâm. Nghĩ đến chính mình muội muội đem đối mặt hết thảy, Lâm Dương tâm chợt hoảng sợ lên, cũng là lần đầu tiên hối hận không có quản giáo tốt muội muội Phanh Hồng Liên lĩnh chủ không hề nhiều lời một câu vô nghĩa, trực tiếp nâng lên chân đem thư phòng môn cấp đạp mở ra, lại lạnh lùng nói một câu, điểm thượng ánh đến. Là, lĩnh chủ đại nhân. Lúc này, đang ở thư phòng nội cùng gã sai vặt giao truyền Lâm Tuyết, thình lình nghe được một tiếng quen thuộc mà lại lênh khốc thanh âm, sợ tới mức nàng thân mình run lên. Ngay sau đó, lĩnh chủ đại nhân, kia bốn chữ, giống như sấm sét giống nhau phách nhập trong óc, lệnh thân thể của nàng cứng đờ ở tại chỗ. Không có khả năng. Tới bắt gian sao có thể là lĩnh chủ đại nhân? Nếu tới chính là lĩnh chủ đại nhân, kia ngăn chặn chính mình người nam nhân này lại là ai? Một cổ hoảng sợ tập kích lâm tuyết trái tim, khó chịu lệnh nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Cũng đúng lúc này, tối tâm thư phòng trong vòng, ánh nến bị chỉ ra, ở kia ánh nến bên trong, nàng thấy được một trương ngồi tỏa mà lại xấu xí dung nhan. Đặc biệt là, hiện tại này xỉu bắt quái còn ở trên người nàng vận động. Vân nhi, đừng nhìn. Thiên bác dạ vội vàng dối tay bưng kín cố nhược vân đôi mắt, đồng thời cũng đem đầu chuyển tới bên kia. Sợ này hai người trần trụi thân thể sẽ ô nhiễm bọn họ đôi mắt. Tuyết Nhi, một tiếng đau lòng khó nhịn thanh âm truyền tới. Mọi người chỉ thấy Lâm Dương thất tha thất thể chạy hướng về phía Lâm Tuyết, đương nhìn đến đệ nặng Lâm Tuyết nam nhân lúc sau, hắn trước mắt một mảnh đen nhánh, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Tại sao lại như vậy? Vì sao cùng Tuyết Nhi làm việc này sẽ là một cái gã sai vặt? Mau thả ta ra muội muội. Lâm Dương vẫn nộ giơ tay Một trưởng đem ngăn chặn Lâm Tuyết Nam nhân cấp trụ đi xuống, sau đó hắn vội vàng nâng dậy Lâm Tuyết, trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc, "Tuyết Nhi." Lâm Tuyết dung nhan một mảnh tuyết trắng, môi nhẹ nhàng run rẩy, thật lâu sau, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, chạy đến một bên nôn khan một trận. "Nôn." Tay nàng đỡ vết tưởng, đầy mặt đều là thông khổ, hiện giờ chỉ cần tưởng tượng đến cái kia sựu bắt quái dùng có miệng thối miệng hôn nàng, Nàng dạ dày liền có một loại sông cuộn biển gầm cảm giác, hận không thể đem mấy ngày đồ ăn toàn bộ nổ ra. Chờ phun không sai biệt lắm, nàng vội vàng đi đến hồng liên lĩnh chủ bên người, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Lĩnh chủ, ngươi phải vì ta làm chủ. Ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a. Cái này xỉu bắt quái cường bạo ta, ta muốn giết hắn, nhất định phải giết hắn. Nàng lần đầu tiên, là muốn hiến cho lĩnh chủ, không nghĩ tới sẽ bị một cái sỉu bắt quái chiếm hữu. Cái này làm cho tâm cao khí ngạo lâm tuyết như thế nào xương chịu được. Cho nên, nàng đã ở trong lòng đem kia xỉu bắt quái bẩm thầy vạn đoạn. 1645 chương 1645 không đầu vóc lâm tuyết, 8. Hồng Liên lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, trao phúng ánh mắt nhìn về phía trước mặt lâm tuyết, ta nghe hộ vệ thông truyền, nói ngươi ở nói to làm bồn nào xương bản lĩnh chủ cường bạo ngươi. Ở nam nhân lời nói chung, rõ ràng lộ ra mãnh liệt sắc khí. Lâm tuyết lại như thế nào chống đỡ trụ như thế cường đại khí chàng Thân mình run lên, thiếu chút nữa thế ngã xuống dưới. Linh chủ, tuyết nhi vốn là muốn tới thư phòng hướng ngài xin lỗi, hơn nữa cáo biệt, ai biết ta tiến thư phòng lâm tuyết rơi lệ đầy mặt, thống hận chỉ trích hôn mê quá khứ gã sai vặt, ra hỏa này liền phát lại đây đối ta làm ra cầm thú không bằng sự tình. Tuyết nhi cho rằng ở thư phòng nội chỉ có lĩnh chủ, bởi vậy mới hiểu lầm lĩnh chủ, tuyết nhi thật là vô tội. Thình linh chủ vì Tuyết Nhi làm chủ. Thấy Lâm Tuyết vẫn như cũ ở vì chính mình biện giải, Hồng Liên linh chủ con ngươi càng thêm lãnh khốc, thanh lâm, đi đem hắn đánh thức. Là, linh chủ. Nghe vậy, đứng ở Hồng Liên lĩnh chủ phía sau một người hộ vệ đi đến gã sai vật trước mặt, dơ tay hung hăng ở hắn trên lưng trụ một trường, mà ở một trường này dưới, tên kia gã sai vật rốt cuộc tỉnh lại. Lúc này, hắn dược hiệu đã qua đi, nhưng mà, Phía trước cùng Lâm Tuyết ôn tồn lại thượng ở trong ốc bên trong, làm sát mặt của hắn hơi đổi, vội vàng bò đến hồng liên lĩnh chủ trước mặt, hung hăng khái vang đầu. Lĩnh chủ, cầu lĩnh chủ tham mạng, vừa rồi tiểu nhân uống xong lĩnh chủ đại nhân ban thưởng chè hạt sen, không biết vì sao liền cảm giác cả người khô nóng, cũng đúng lúc này, Lâm Tuyết cô nương đi đến, nàng đi vào tới lúc sau liền khởi tiểu nhân quần áo, hơn nữa kêu lĩnh chủ đại nhân tên, còn nói phải vì lĩnh chủ đại nhân sinh cái hài tử. Tiểu nhân sau khi nghe xong mấy câu nói đó, lúc sau liền đánh mất ý thức. Kết quả liền đã xảy ra một màn này. Gã Sai Vật cũng không có nghe được Lâm Tuyết kêu lĩnh chủ tên, càng là chưa từng nghe tới nàng nói phải vì lĩnh chủ sinh cái hài tử. Nhưng là hắn biết nói như thế nào có lợi nhất với chính mình. Trốn tránh trách nhiệm, không chỉ có chỉ có Lâm Tuyết sẽ. Người nói hiệu nói vương. Lâm Tuyết sắc mặt đại biến, phẫn nộ chỉ hướng Gã Sai Vật. Rõ ràng là ngươi không màng ta đồng ý cưỡng bách ta, còn dám trả đũa, linh chủ đại nhân, ngươi phải vì ta làm chủ à, loại nhân cha này nên thiên đao vạn quả chết không toàn thời. hiện tại đây hai bên cho nhau chỉ trích khi, Cố Nhược Vân đã đẩy ra thiên bắc dạ tay, chậm dài hướng đi trên bàn sách bên, cầm lấy không chén phóng tới chót mũi nhẹ nhàng mà ngửi một chút. Vân Nhi, thế nào? Hồng Liên linh chủ chuyển hướng Cố Nhược Vân, hỏi. Cố Nhược Vân đem chén thả xuống dưới. Nhàn nhạt mở miệng, có hợp hoan thảo hơi thở. Hợp hoan thảo, chỉ cần nghe thế hợp hoan hai chữ là có thể đủ minh bạch rốt cuộc là có ý tứ gì. Lâm Tuyết sắc mặt từ bạch chuyển thanh, lại từ thanh chuyển bạch, đột nhiên nàng như là điên rồi giống nhau hướng tới cố nhược vân vọt qua đi. Tuyết Nhi, Lâm Dương đại kinh thất sắc, vội vàng ôm lấy chính mình đã mất khống chế muội muội, ngươi đừng lại náo loạn, ngươi chẳng lẽ thật muốn hại chết chính mình mới cam tâm? Nếu Lâm Tuyết câu dẫn lĩnh chủ chưa thoại, nói không chừng còn có thể từ nhẹ xử phạt, nếu là nàng đụng tới đại tiểu thư, lấy lĩnh chủ ca tính khẳng định sẽ làm nàng sống không bằng chết. Cố Nhược Vân, ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi chính là sợ ta phải đến lĩnh chủ đại nhân, ngươi sợ ta cấp lĩnh chủ sinh đứa con trai sau đoạt địa vị của ngươi. Lâm Tuyết ở lâm dương trong lòng ngực không ngừng dây ruột, giống như kẻ điên giống nhau chửi hầm lên nói, ngươi chính là một cái bại gia nữ. Ngươi cầm lĩnh chủ thế lực gà cho nam nhân khác, cung cấp với dùng này hồng liên lãnh địa dưỡng cái tiểu bạch kiểm. Ngươi này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Ngươi một nữ nhân rửa vào cái gì được đến hồng liên lãnh địa? Ta chính là phải cho lĩnh chủ sinh hải tử, cùng ngươi đoạt khắp lãnh địa. 1646 chương 1646 không đầu vóc lâm tuyết, 9. Lâm Dương muốn rối tay đi che lại lâm tuyết miệng, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Thiếu nữ dùng một hơi đem một đoạn này lời nói nhanh chóng nói ra, căn bản không cho hắn phản ứng thời gian. Cố nhược vân nhưng thật ra không có sinh khí, nàng nhẹ nhàng khơi mào khỏe môi, cười như không cười nhìn về phía lâm tuyết. Tiểu bạch kiểm. Nói chính là thiên bác dạ. Bất quá, tiểu dạ lớn lên đảo sát thật thực bạch thực mỹ. Phanh. Đông nhiên, một con bàn tay to từ bên cạnh rối lại đây, đem lâm tuyết thân thể cao cao dơ lên, lại hung hăng quăng ngã hướng về phía góc tường. Nàng đầu đánh vào vách tường phía trên, máu tươi chảy giòng mà ra, nhiễm hồng kia tuyết trắng vách tường. Lâm Tuyết ngây dại, nhìn về phía kia lãnh khốc giống như sát thần giống nhau tuấn mỹ nam tử, trái tim phảng phất bị một cây vũ khí sắc bén cấp hung hăng chọc thủng. Lĩnh chủ, phu nhân vô dụng, vô pháp cho ngươi sinh nhi tử, chính là Tuyết Nhi có thể vì ngươi sinh hạ một cái nhi tử. Tuyết Nhi chỉ là không nghĩ làm lĩnh chủ vất vả đánh hạ thiên hạ rơi xuống một ngoại nhân trong tay. Lâm Dương nhắm mắt lại đã không còn nhẫn tâm đi xem một màn này, chính mình mỗi mỗi đức hạnh hắn vẫn luôn rất rõ ràng, có lẽ, mang nàng tới lãnh địa là hắn đã làm nhất sai một sự kiện. Ai nói bản lĩnh chủ không có nhi tử? Hồng Liên lĩnh chủ tựa hồ là vì làm lâm tuyết càng thống khổ, đem này một câu giống như một đạo trọng bảng hung hăng hạ xuống. Lâm tuyết toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi, liều mạng lắc đầu, không có khả năng. Ta trước nay không nghe nói qua lĩnh chủ có nhi tử, các người nhất định là đang lừa ta, Không sai, là đang lửa ta. Lửa ngươi. Hồng liên lĩnh chủ hư lạnh một tiếng, ngươi có chỗ nào nhưng đáng giá bản lĩnh chủ đi lửa. Bản lĩnh chủ nhi tử cô xanh tiêu, cũng đó là vân nhi huynh trưởng, chỉ là, bản lĩnh chủ đều không phải là là trọng nam khinh nữ người, nhi tử nữ nhi lại có gì khác nhau. Này hồng liên lãnh địa ta giao cho đó là nữ nhi. Chẳng sợ không có xanh tiêu tồn tại, cũng tuyệt đối không tới phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Lâm tuyết tâm như cho tàn, ánh mắt dại ra, vô cùng vô tận thống khổ giống như con kiến ở gặm cắn nàng trái tim. Lĩnh chủ, con gái gả chồng như nước đổ đi, người đem lãnh địa cho người nữ nhi, vậy chú định đem này phân thế lực đưa cho người ngoài. Lâm tuyết ngốc ngốc cấn Hồng Liên lĩnh chủ. Nàng hận Cố Nhược Vân. Vô luận như thế nào, nàng đều không nghĩ Cố Nhược Vân kế thừa này phân thế lực, bởi vậy, nàng muốn dùng đem hết toàn lực khuyên bảo Hồng Liên lĩnh chủ. Ngươi vừa rồi nói tiểu dạ là tiểu bạch kiểm. Cố nhược vân đi hướng lâm tuyết, bên môi dơ lên một nụ cười, tiểu ý cười không kịp đáy mắt, nàng ánh mắt trong vòng là một mảnh lạnh băng chi sắc. Ta đây hiện tại có thể nói cho ngươi, tiểu dạ đã cho ta một phần thiên đại sinh lễ. Hán